không có biện pháp, cho dù là công chúa, ở không có bất luận cái gì cường đại chỗ rửa tiền đề hạ nàng mọi việc cũng đều đến dựa vào chính mình. Nếu không, chỉ sợ ngày nào đó nàng chết ở thâm cung nội viện cũng không nhất định có người có thể kịp thời phát hiện. Đây là hiện thực, tàn khốc lại lạnh băng hiện thực. Tần Lan Tinh từ lúc bắt đầu không thể thích ứng đến sau lại thản nhiên tiếp thu, dần dần liền cũng có thể như cá gặp nước, thành thạo. Nhưng mà Tần Lan Tinh tính kế được công nhân. lại tính kế không được vận mệnh của nàng. Thân là công chúa, nàng thực bất hạnh cần thiết gánh vác khởi nàng trách nhiệm, hòa thân. Nguyên bản, cái này hòa thân danh ngạch không nhất định sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Nhưng mà, trong cung mặt khác công chúa đều không muốn hòa thân, lại có mấy vị công chúa từng người mẫu phi liên hợp ra tay, cuối cùng bị đẩy ra phá hôi, cũng chỉ có ở thánh thượng trong mắt bé nhỏ không đáng kể nàng. thần lan tinh kỳ thật cũng không như thế nào để ý chịu không được sủng ái. Chẳng qua nói lên hòa thần, nàng tóm lại vẫn là có chút vô pháp thích ứng. Chỉ tiếc, nàng không có một cái có năng lực vì nàng tính toán ngày sau mẫu phi, cái này mệnh nàng liền chỉ có thể ngoan ngoãn. Nhận, hào đi, nhận mệnh liền nhận mệnh, không chừng nàng gả qua đi lúc sau, còn có thể quá thượng càng thêm giàu có nhật tử, làm này đó chờ xem nàng chê cười người đều hoàn toàn thất vọng, thậm chí hâm mộ không thôi. Ngộng tưởng là tốt đẹp, sinh hoạt lại là lại tàn nhẫn bất quá. Thần Lan Tinh không có thể thành công đến hòa thân quốc gia, ở nàng vừa ly khai đế đô không nửa ngày quan cảnh, liền chết oan chết uổng. Thần Lan Tinh trước sau cảm thấy, nàng chết rất không đáng. Nghe nói vị kia ám sát nàng người là muốn khiến cho hai nước phân tranh. Nhưng người nọ xác định không có tính sai địa điểm cùng đối tượng. Nàng một cái vừa mới bị định ra hòa thân công chúa, như thế nào liền có như vậy đại năng lực, mang đến hai nước chi chiến. Nàng phụ hoàng không có bên ngoài tung tin vịt như vậy yêu thích nàng, không phải nàng đi hòa thân, cùng lắm thì đổi mặt khác một vị công chúa đó là. Còn có nàng sắp bị đưa đi hòa thân vị kia thân vương, nhân ra căn bản là chưa thấy qua nàng, cũng hoàn toàn không nhận thức nàng, nơi nào liền sẽ hiếm lạ nàng. Không phải nàng còn có nhiều hơn công chúa, chẳng lẽ nhân ra đường đường thân vương còn có thể cưới không đến vương phi, cả đời đương người cô đơn. Nói nữa, mặc dù muốn sát nàng, Chẳng lẽ không nên tuyển ở nàng đến hòa thân quốc gia lúc sau, mới hạ thủ sao? Nói như thế nào cũng đến cho nàng phụ vương một cái xuất binh lý do cùng lấy cớ không phải? Ai, tính, không nói. Xét thấy ám sát người thấp chỉ số thông minh, tần Lan Tinh không có thể sống lâu mấy ngày, liền trực tiếp đi tới mặt thế. tần Lan Tinh đã từng một lần suy nghĩ, nàng rốt cuộc là chết ở hòa thân trên đường càng đáng thương, vẫn là bị ném vào tang thi đôi càng thê thảm. So với nơi trốn đều là lục đục với nhau hoàng cùng, mặt thế nhân tâm cũng đặc biệt khủng bố, mỗi khi đều làm Tần Lan Tinh rất là kính nghệ, thụ giáo phỉ thiện. Ở đã trải qua một lần lại một lần phản bội lúc sau, Tần Lan Tinh cuối cùng vẫn là học song độc thuộc về nàng một bộ cách sinh tồn. Chẳng qua, này bộ cách sinh tồn cũng không có thể giữ được Tần Lan Tinh thẳng đến mặt thế kết thúc kia một ngày đã đến. Trước đây, nàng đi tới nơi này, nên đón nàng đệ tam thế. chương Lý Thúy Hương lời này, là làm cho mộ dung tử lạc mặt nói, cũng không có tránh Tần Lan Tinh. Tư Tần trách nói, Tần Lan Tinh phải gả cho mộ dung tử lạc, Lý Thúy Hương liền không có chính diện biểu quá thái. Đã không có nói đáp ứng việc hôn nhân này, cũng chưa nói phản đối Tần Lan Tinh gả đi tam vương phủ. Nhưng là giờ khác này, nàng thái độ cực kỳ trong sáng, mặc kệ Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc tự hành làm quyết định. Từ xưa đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Như Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc hai người việc hôn nhân, mặc kệ là Tần Gia vẫn là tam vương phủ, đều cực kỳ nhường nhịn, cũng rất là dung túng. Nào đó trình độ thượng mà nói, cũng thật là tính hai người may mắn. Bởi vì gặp thật thật tại tại yêu thương bọn họ người nhà, thậm chí mặc dù là kết hôn công việc, hai bên cha mẹ cũng càng thêm muốn tôn trọng bọn nhỏ chính mình tâm ý, e sợ cho bọn nhỏ sẽ đã chịu ủy khuất cùng thương tổn, càng lo lắng bọn nhỏ gặp qua không như ý. ở như vậy tiền đề dưới mặt khác sự tình ngược lại liền có vẻ không như vậy quan trọng thì như thiên kiến mẹ phái lại tỉ như thượng kinh cùng lâm hà thôn cách xa nhau đường xa xa xôi nhạc phụ nhạc mẫu tẫn nhưng yên tâm tiểu tế đã thiệt tình cầu thú lan tinh ngày sau chắc chắn dốc hết sức lực hộ lan tinh một đời vô ưu mộ dung tử lạc như cũng không am hiểu hống người lời nói lại càng vì làm tần lâm cùng lý thúy hương an tâm Tóm lại là chính mình nhìn lớn lên hài tử Cùng nhà người khác không giống nhau. Đối mộ dung tử lạc, bọn họ nói đến cùng, vẫn là vừa lòng. Nay đây, nếu tiểu bảo nguyện ý gả, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương lại nơi nào bỏ được làm nữ nhi thương tâm khổ sở. Đau sủng Tần Lan Tinh nhiều năm như vậy, mặc dù là một đinh điểm hủy khuất, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng thê tất luyến tiếc làm Tần Lan Tinh gặp. Càng đừng nói này đó hủy khuất, vẫn là bọn họ gia tăng ở Tần Lan Tinh trên người. Nay gần nhất, Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc việc hôn nhân liền tính trần ai lạc định. Chẳng sợ việc hôn nhân này xác thật tồn tại rất nhiều lỗi thời cùng với không thỏa đáng, cũng không hề là cần đến châm trước suy xét vấn đề. Chỉ vì, mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh hai người, một cái thiệt tình cầu thú, một cái lại càng nguyện xuất giá. Bởi vì mộ dung tử lạc lần này tới lâm hà thôn cầu thú Tần Lan Tinh, là có trước thời gian cùng trong nhà trưởng bối báo bị. nay đây hắn bên này mới vừa nhất định hạ thượng kinh bên kia liền bắt đầu chuẩn bị hỉ yến ngay sau đó từ đương kim thánh thượng tự mình ra mặt tứ hôn thánh chỉ liền không hề dự triệu đi tới nho nhỏ lâm hà thôn dừng ở tần gia người trên đầu cư nhiên thật là thánh chỉ không đơn giản tần gia người khiếp sợ toàn bộ lâm hà thôn đều hoàn toàn bị lay động thiên a thiên a tần gia tiểu cô nương đây là bay lên cảnh cao biến vương hoàng Trước kia còn đều nói Tần gia Lan Linh mới là hưởng phúc mệnh, hiện nay xem ra, nguyên lai tiểu bảo mới là chân chính phượng hoàng mệnh a. Trách không được Tần gia vẫn luôn không chịu đáp ứng chúng ta cầu hôn, làm nửa ngày Tần Lan Tinh việc hôn nhân đã sớm định ra. Cùng với Tần Lan Tinh lớn lên, thượng Tần gia cầu hôn hương thân thật là không ở số ít. Tuy nói Tần Lan Tinh bên ngoài thanh danh so ra kém năm đó Tần Lan Linh hiền huệ ôn nhu, nhưng Tần gia hiện nay có một cái ở phủ nha làm việc Tần Nghị. liền đủ để cho Tần Lan Tinh bị làng trên xóm dưới người nhìn chằm chằm. Thêm chi Tần Trạch lại là cái kiên định tiến tới, ở chấn trên thư viện thanh danh từ trước đến nay cực hảo, lại thi đậu công danh. Nay dưới tình huống, Tần Lan Tinh bản nhân bưu hãn, liền không hề là lệnh người lên án vấn đề lớn. Mặc kệ như thế nào tính, đem Tần Lan Tinh cưới về nhà, đều là ổn kiếm không bồi sinh ý thậm chí mấy năm nay thượng Tần gia cầu hôn người đều sắp đạp vỡ Tần gia ngạch cửa. So với lúc trước Tần Lan Linh gả chồng phía trước rầm rộ, còn muốn lớn mạnh. Nhưng mà đại gia cầu lâu như vậy, lại không có ai thật sự thành công. Mọi người ở đây cân nhắc, Tần Lan Tinh có thể hay không biến thành cái thứ hai Tần Lan Linh. Lại là thôn trưởng ra việc hôn nhân không đáp ứng, lại là chấn trên gia đình giàu có không chịu gả, mộ dung tử lạc lại mang theo tuyệt bút xính lễ tới cửa. Theo sau, đó là đến từ Thượng Kinh Tứ Hôn Thánh Chỉ. So với Tần Lan Linh lúc ấy gã chồng còn muốn dẫn nhân chú mục kinh thiên đại tin tức, dẫn tới Tần gia người cơ hồ mỗi ngày đều ở bị Hàn Huyên cùng vây xem, vì chính là một thấy thánh chỉ chân dung. Nhưng mà, tứ hôn thánh chỉ vừa mới vừa đến Tần gia, đã bị Tần Lan tinh thu lên. Theo sau, không khách khí giao cho mộ dung tử Lạc thay bảo quản. Nay gần nhất, Lâm Hà thôn rất nhiều hương thân lại là tò mò, cũng vô pháp nhìn thấy như thế nào thánh chỉ. Đương nhiên Cũng có người hiểu chuyện mang theo như vậy điểm ghen ghét cùng hâm mộ, toàn ngôn toàn ngự châm trọc tần ra người đây là nước lên thì thuyền lên, coi thường bọn họ này đó quê nhà hương thân, này đây mới không chịu đem thánh chỉ lấy ra tới cho bọn hắn xem. Không hề nghi ngờ, những người này đã bị Lý Thúy Hương lệ ngôn đổ trở về. Đừng nói nhà bọn họ xác thật không có coi thường trong thôn hương thân, mặc dù thật sự coi thường, những người này lại có thể lấy bọn họ thế nào. bọn họ lại không dựa vào những người này xuống qua càng thêm không cần xem những người này sắc mặt không phải lý thúy hương nói quá mức trực tiếp lăng là đêm này đó người hiểu chuyện thứ đỏ mặt tiến thai thật là xấu hổ và giận dữ không thôi lại cũng thật sự không thể nơi hà. đợi cho một phen lăn lộn cùng tin đồn nhảm nhí lúc sau đại gia tâm tình cũng liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới cứ việc vẫn là sẽ đỏ mắt tần lan tinh thậm chí tần ra hảo mệnh đảo cũng sẽ không giáp mặt toan ngôn toan ngữ tự tìm không thú vị tân hải người một nhà đó là ở phong ba dần dần sắp bình ổn thời điểm đột nhiên đi vào lâm hà thôn tân nguyệt nhi cuối cùng vẫn là không có thể trở lại chu gia cứ như vậy ở nhà mình ở xuống dưới mà Tân nguyệt hồng ở chu gia nhật tử lại so với tần nguyệt nhi lúc trước muốn hảo quá nhiều lấy Tân nguyệt hồng thủ đoạn cùng tâm kế mới đầu còn không thế nào chịu chu láo gia đại thấy bất quá thực mau nàng liền lần nữa đem chu láo gia đắn đò ở trong tay rồi sau đó liền chặt chẽ ngồi trên chu phu nhân bảo tọa. từ khi nắm giữ chu gia nội viện quyền to lúc sau tân nguyệt hồng trong tay bạc liền nhiều lên thích hợp trợ cấp một chút nhà mẹ đẻ vẫn là không có vấn đề kết quả là dính tân nguyệt hồng quang tân hải một nhà nhật tử so chi di vãng ngược lại càng thêm phú quý nguyên bản tân hải cùng chu tiểu liên đều cho rằng tuy rằng nhiều lần khúc chết cùng mưa gió bọn họ ngày lành lại là đã đến thứ nay về sau liền có thể cơm ngon rượu say thư thái sung sướng nào nghĩ đến bọn họ ngày lành mới quá không bao lâu lâm hà thôn liền truyền đến làm cho bọn họ chấn động không thôi tin tức cái gì thần lan tinh phải gả tiến tam vương phủ kia thật đúng là đánh bầu trời rơi xuống hỷ sự cơ hồ là một lát cũng không do dự tần hải cùng chu tiểu liên liền mang theo hạ lễ chạy đến tần lan tinh trong nhà nhớ trước đây mặc kệ là tần hải vẫn là chu tiểu liên đều có âm thầm thề không bao giờ sẽ bước lên lâm hà thôn này phiến thổ địa. bất quá thế sự khó liệu hiện nay không ai thỉnh bọn họ, bọn họ ngược lại vui sướng chạy trở về. tân hải cùng chu tiểu liên lần này hạ lễ so với di vãng bất cứ lần nào hồi lâm hà thôn đều phải càng thêm phong phú. hai người trên mặt tươi cười cũng là khó được sán lạ, một cái kính lấy lòng tần lâm cùng lý thúy hương, đối tân hải một nhà lý thúy hương vốn dĩ liền không phải nhiều thích. Mà nay Tần Lâm cũng là đã sớm đối đại ca đại tẩu thất vọng, không hề ôm có chờ mong. Thậm chí giờ phút này Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên rõ ràng có mục đích riêng đã đến, hiệu quả thật sự cực nhỏ. So với Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương, Tần Lan Tinh hành động liền mau rất nhiều. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dự triệu, đi đem Tần Mãi Mãi hô lại đây. Tần Lan Tinh lý do rất là chính đáng, đại bá một nhà đã trở lại, kêu Tần Mãi Mãi cùng Tần Tử Quân đi nhà bọn họ một khối ăn cơm. Có lẽ là tìm được rồi lại lấy sinh tồn việc, tần tử quân tâm thái một ngày so một ngày hảo, lại là có thể chậm dại xuống đất, đứng dậy. Biết được tần tử quân có thể xuống đất đi lại, tần lâm cố ý hoa bạc vì tần tử quân đưa đi một bộ trụ khoải. này không, tần lan tinh cùng tần trạch từ thượng kinh trở về lâm hà thôn thời điểm, tần tử quân là có thể không dựa vào người khác nâng, bản thân đi đường. Tần tử quân này đó chuyển biến, vui mừng nhất không gì hơn tần mãi mãi. Thậm chí hiện nay tần mãi mãi, đối tần lâm một nhà thái độ miễn bàn thật tốt. Ấn tần mãi mãi nói tới nói, nếu không phải tần lan tinh lúc trước vì tần tử quân tìm một phần việc, tần tử quân nơi nào sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ sợ liền cả đời nằm ở trên giường, như vậy suy suốt đi xuống. Đều nói yêu ai yêu cả đường đi, đã từng tần mãi mãi cũng không có thiệt tình đem tần lâm một nhà coi là thân nhân cùng người nhà, hiện nay lại là bởi vì tần tử quân quan hệ. Chỉ kém không đối tần lâm một nhà mang ơn nội nghĩa. Đặc biệt là tần Lan Tinh, tần mãi mãi mỗi khi nhìn đến đều là cười khai mặt, rất nhiều lần đều cố ý đem giấu đi ăn ngon đưa cho tần Lan Tinh ăn. Khi còn nhỏ không có thu được như vậy đãi ngộ, sắp đến lớn lên lại ngoài ý muốn hưởng thụ tới rồi đến từ tần mãi mãi yêu thương. Tình cảnh này, chọc đến tần Lan Tinh buồn cười không thôi. Tuy nói tần mãi mãi yêu thương là trộn lẫn mặt khác nguyên nhân cùng mục đích, Là xem ở tần tử quân phân thượng mới đối nàng thay đổi thái độ, tần Lan Tinh lại cũng không thế nào để ý. Nay một đời tần Lan Tinh, nhất không thiếu chính là thân nhân che chở cùng yêu thương. Tần mãi mãi này một phần không coi là đặc thù cũng không đủ hiếm lạ. Tần Lan Tinh chưa bao giờ chờ mong quá, mà nay cũng có thể làm được chân chính bình thường tâm. Có tần mãi mãi đã đến, tần hải cùng chu tiểu liên liền không cần tần lâm cùng Lý Thúy Hương ứng đối. Tần mãi mãi một người tái hai. Chỉ cần hướng kia vừa đứng, liền bức cho Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên không thể không hành quân lặng lẽ. Nhìn thấy Tần Mãi Mãi, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên nói đến cùng vẫn là chỗ dạ. Bọn họ mấy năm nay ở trấn trên quá thật là không tồi, lại mặc kệ đáp Tần Mãi Mãi ở Lâm Hà Thôn hoàn cảnh cùng trạng huống. Nghĩ dù sao có Tần Lâm một nhà ở, Tần Mãi Mãi không nói chết, cũng nghĩ Tần Mãi Mãi muốn chiếu cố Tần Tử Quân, nếu dính thượng bọn họ khẳng định sẽ thêm một cái lớn hơn nữa gánh nặng. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đều cũng đủ tiết rẻ, nói cái gì cũng không chịu đem bạc lấy về tới cấp tần mãi mãi dùng. Kết quả là, Liên ước gì hoàn toàn chặt đứt lui tới. Mà nay tần mãi mãi lấy thù hận khiển trách ánh mắt chừng mắt bọn họ, Tân Hải cùng Chu Tiểu Liên tả hữu nhìn xung quanh một phen, trên mặt tươi cười không khỏi liền có chút không nhịn được. So sánh dưới, tần Nguyệt Nhi vẫn là như vậy tiêu ngạo, Hoàn toàn làm lơ tần mãi mãi ánh mắt, chỉ lo nhìn hướng về phía tần Lan Tinh. Lan Tinh ngươi gả đi tam vương phủ, có thể hay không cũng mang lên ta. Tần Lan Tinh thực may mắn chính mình không có ở uống nước, nếu không khẳng định một ngụm phun cấp Tần Nguyệt Nhi xem. Đến nỗi Tần Nguyệt Nhi đưa ra vô lý yêu cầu, Tần Lan Tinh chỉ đường không nghe thấy, nguội mặt làm ngơ. Lan Tinh ngươi đoạt đi rồi phu quân của ta, chiếm đi vốn nên thuộc về ta vinh hoa phu quý, khó được còn không chịu phân ta một ly canh. Tần Nguyệt Nhi đúng lý hợp tình đứng yên ở Tần Lan Tinh trước mặt, lần thứ hai hô. Tần Lan Tinh rốt cuộc vẫn là bị Tần Nguyệt Nhi lôi không lời gì để nói. Cái gì kêu nàng đoạt đi rồi Tần Nguyệt Nhi phu quân? Mộ dung tử lạc như thế nào liền biến thành Tần Nguyệt Nhi? Từ nhận thức mộ dung tử lạc bắt đầu, mộ dung tử lạc chính là nàng tiểu đệ, cùng Tần Nguyệt Nhi có quan hệ gì? Mặc kệ như thế nào tính, mộ dung tử lạc đều hẳn là nàng sở hữu vật đi. Chương 93 Tần Lan Tinh cách nói, Tần Nguyệt Nhi nhưng không đáp ứng. Nhớ trước đây rõ ràng là nàng trước coi trọng mộ dung tử lạc, nếu không phải tần lan tinh một hai phải cùng nàng đoạn, mộ dung tử lạc nơi nào sẽ coi trọng tần lan tinh? Tần Nguyệt Nhi luôn luôn tự xưng là so tần lan tinh lớn lên xinh đẹp, nói cái gì cũng không thừa nhận tần lan tinh trước mắt hảo mệnh, là tần lan tinh tự thân cụ bị. Trước sau kiên trì tần lan tinh là đoạt nàng phúc khí, tần Nguyệt Nhi giờ phút này miễn bàn nhiều nghẹn khuất cùng buồn bực. Nếu không phải tần lan tinh... Hiện nay gả đi vương phủ hưởng phúc người nhưng chính là nàng. So với xa ở thượng kinh tam vương phủ, chu phủ tính cái gì? Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Này nghĩ, Tần Nguyệt Nhi nhưng thật ra không hâm mộ Tần Nguyệt Hồng. Ngược lại, liền một lòng một dạ theo dõi Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh chỉ cảm thấy Tần Nguyệt Nhi thật là buồn cười. Đến nỗi Tần Nguyệt Nhi những cái đó đương nhiên, Tần Lan Tinh thẳng liền làm lơ, quyền đương cái gì đều không có nghe thấy. Tần Nguyệt Nhi liền không cao hứng, lạnh mặt trừng mắt Tần Lan Tinh, một hai phải Tần Lan Tinh cho nàng cái minh sắc cách nói. Ta sẽ không mang ngươi đi thượng kinh. Đừng nói Tần Lan Tinh tạm thời còn không có gả đi Tam Vương Phủ, mặc dù ngày sau nàng sắc thật trở thành Tam Vương Phủ thế tử phi, cũng là quyết định không có khả năng làm Tần Nguyệt Nhi chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không sai, nàng chính là như vậy keo kiệt lại vô tình. Tần Nguyệt Nhi muốn cùng nàng tính tỉ mọi tình nghĩa, thật sự là ngu không ai bằng. Si tâm vọng tưởng. Ta càng muốn đi. Tao nộ Tần Lan Tinh cự tuyệt, Tần Nguyệt Nhi sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Nàng lần này tiến đến Hà Thôn, vì chính là cùng Tần Lan Tinh nói chuyện này. Nếu Tần Lan Tinh không đáp ứng, nàng liền rảo đến Tần Lan Tinh gả không ra. Nếu là Tần Lan Tinh không tin, có thể thử xem. Dù sao nàng kiên nhẫn là đã không có, ra mặt gì đó cũng hoàn toàn có thể bất cứ giá nào không cần. Không thể không nói. Tần Nguyệt Nhi ngang ngược vô lý, giờ này khắc này có vẻ đặc biệt buồn cười. Nàng tự hồ là thật sự đã quên, lúc trước nàng coi trọng mộ dung tử lạc thời điểm, nàng chính mình đã gả đi chu phủ đường phu nhân. Mà nay lại xem mộ dung tử lạc thân phận thật sự, Tần Nguyệt Nhi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới, nàng là có thể đủ gả tiến tam vương phủ. Đừng nói tam vương phủ ngạch cửa cao không cao, chỉ sợ tầm thường bá tánh ra, cũng không vui cưới nàng như vậy một vị bị hưu bỏ ở nhà nữ tử. Tần Nguyệt Nhi lại là mặc kệ nhiều như vậy. Nàng liền bị hưu ở nhà nhục nhã đều đã trải qua, còn có chuyện gì là sợ hãi. Giờ này khắc này nàng liền muốn quá càng tốt điểm, chỉ hận không được nắm chặt đưa đến nàng trước mắt vinh hoa phu quý. Nhưng mà, Tần Nguyệt Nhi thế tất là tưởng quá nhiều, đầu góc đã là hồ đồ, sách không rõ. Ngươi muốn đi thượng kinh, không ai ngăn đón ngươi. Nhưng là, không cần thượng tam vương phủ làm thân mang cố. ta sẽ phân phó tam vương phủ hạ nhân chẳng sợ ngươi đói chết ở tam vương phủ ngoài cửa cũng sẽ không để ý tới ngươi tần lan tinh cùng tần nguyệt nhi chi gian thật sự xương chi không thượng tỷ mọi thân tình nếu tần nguyệt nhi một hai phải làm âm mỹ, tần lan tinh tự nhiên cũng liền không khách khí từ tục tiểu nói ở phía trước tần lan tinh ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy nếu không phải ngươi ta sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng ngươi không nghĩ kiệt lực bồi thường ta Cư nhiên còn muốn xem ta đói chết ở bên ngoài. Tần Nguyệt Nhi mở to hai mắt chừng mắt Tần Lan Tinh, trên mặt là tràn đầy không dám tin tưởng, khiển trách dí vị rất là rõ ràng. Tần Lan Tinh lại là cũng không để ý có thể hay không bị Tần Nguyệt Nhi ghi hận. Ngược lại, nàng nhưng thật ra tình nguyện cùng Tần Nguyệt Nhi cả đời không qua lại với nhau. vung tay, Tần Lan Tinh thần sắc vô tội nhún vai. Chẳng sợ nhìn ra Tần Nguyệt Nhi khí không nhẹ, nàng cũng không tính toán giải thích nửa câu lời nói. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt đã hoàn toàn không thể nhìn. Văn mèo mặt trừng mắt Tần Lan Tinh, dường như ngay sau đó liền phải phát lại đây cùng Tần Lan Tinh tới cái sinh tử vật lộn. Tần Nguyệt Nhi hẳn là may mắn nàng chính mình không có động thủ. Nếu không, Tần Lan Tinh quyền cước công phu chính là trải qua sinh tử tôi luyện. Muốn giải quyết một cái Tần Nguyệt Nhi, thật là không nói chơi. Tần Mãi Mãi vừa mới giải quyết Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên, quay đầu liền thấy Tần Nguyệt Nhi ở cùng Tần Lan Tinh chơi xấu. mà nay tần mãi mãi là thập phần thích tần lan tinh không cần thiết bất luận cái gì hai lời liền đã đi tới nhìn thấy tần mãi mãi tần nguyệt nhi bĩu môi trong lòng có chút khinh thường lại cũng không thể không thu liễm vài phần tính tình cùng tâm tính tần nguyệt nhi là không thế nào thích tần mãi mãi từ nhỏ nàng nương liền cùng nàng nói tần mãi mãi chỉ bất công tam thúc căn bản không thích bọn họ đại phòng nhiều năm như vậy xuống dưới tần nguyệt nhi chính mình cũng xem đến rõ ràng Đối tần mãi mãi cái này, thần mãi mãi liền càng thêm không bỏ trong lòng. Mấy năm gần đây tần mãi mãi động bất động liền thượng nhà bọn họ đi thảo muốn bạc, này làm rừng ở tần nguyệt nhi trong mắt, không thể nghi ngờ liền cùng trên đường xin cơm ăn mày dường như, mất mặt lại thảo người ghét. Nàng chính mình tiền bạc đều không đủ mua châu hoa, mua son phấn, nơi nào tới dư thừa tiền bạc cấp tần mãi mãi. Không phải nói tần mãi mãi thích nhất tam thuốc sao. Dứt khoát làm tam thúc kiếm tiền bạc nuôi sống tần mãi mãi a Còn có nhị thuốc một nhà, lại không phải toàn bộ đều tử tuyệt. Tần mãi mãi làm cái gì một hai phải nhìn bọn hắn chầm chầm đại phòng không bỏ. Ở phụng dưỡng tần mãi mãi vấn đề này thượng, tần Nguyệt Nhi cùng tần Hải cùng Chu Tiểu Liên là giống nhau như đúc ý tưởng. Chẳng sợ một văn tiền, cũng liên tiếp cấp tần mãi mãi. Mà nay nhìn đến tần mãi mãi hướng tới nàng đi tới, tần Nguyệt Nhi theo bản năng cảm thấy. Tần mãi mãi cùng dĩ vang giống nhau, là lại đây tìm nàng muốn tiền bạc. Ta không tiền bạc. Che lại chính mình túi tiền, Tần Nguyệt Nhi đầy mặt đề phòng cùng cảnh giác, e sợ cho Tần mãi mãi động thủ cùng nàng ngạnh đoạt. Tần mãi mãi vốn dĩ không tính toán muốn Tần Nguyệt Nhi tiền bạc. Bất quá nếu Tần Nguyệt Nhi này coi trọng cái kia túi tiền, Tần mãi mãi liền cũng không khách khí. Vài bước đi qua đi, Tần mãi mãi trực tiếp liền đem Tần Nguyệt Nhi che chở túi tiền đoạt lại đây. Đó là ta. Trả lại cho ta. Chơ mắt nhìn túi tiền bị đoạn, Tần Nguyệt Nhi không thuận theo hô. Tần mãi mãi cũng mặc kệ túi tiền là của ai. Tần hải một nhà đã hảo một đoạn thời gian không có cung cấp nuôi dưỡng quá nàng cái này trường bối Tuy nói hiện nay Tần Tử Quân đã có thể chính mình kiếm tiền bạc, nhưng Tần mãi mãi vẫn là không tính toán buông tha Tần hải một nhà. Đầu năm nay sinh hoạt nơi nào không hoa tiền bạc. Tần mãi mãi còn nghĩ lại cấp tần Tử quân cưới cái tức phụ trở về đâu. Nay đây, Tần Nguyệt Nhi cái này tối tiền, Tần mãi mãi là muốn định rồi. Tần Nguyệt Nhi tiếng nói quá mức sắc nhọn, thực mau liền đưa tới Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên. Đợi cho biết được đã xảy ra chuyện gì, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sắc mặt đều không phải rất đẹp. Nhưng là, Tần mãi mãi dù sao cũng là trưởng bối, vẫn là Tần Hải mẹ ruột. Chẳng sợ Tần mãi mãi thật sự không biết xấu hổ. Cường đoạt Tần Nguyệt Nhi túi tiền, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cũng không thể nói thêm cái gì. Tần Nguyệt Nhi lại là càng nghĩ càng bị khuất, nói cái gì cũng không chịu cứ như vậy tính. Phẫn hận không thôi chừng mắt Tần mãi mãi, nghiến răng nghiến lợi cùng Tần mãi mãi rằng co. Nay gần nhất, Tần Nguyệt Nhi liền vô tâm tư tìm Tần Lan Tinh phiền toái Tần Lan Tinh kỳ thật là không sao cả. Mặc dù Tần Nguyệt Nhi thật sự muốn cùng nàng không qua được, nàng cũng sẽ không sợ Tần Nguyệt Nhi. Bất quá nếu Tần mãi mãi muốn đại nàng đối phó Tần Nguyệt Nhi, Tần Lan Tinh cũng sẽ không cự tuyệt, mừng rỡ xem thì vui. Tần Nguyệt Nhi không phải Tần mãi mãi đối thủ. Thêm chi Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đều không có thiên giúp Tần Nguyệt Nhi, cái này túi tiền nàng chú định là nếu không trở về. Không có thể ở Tần mãi mãi trên tay chiếm được hảo, Tần Nguyệt Nhi thật là nghẹn khuất khó chịu. Quay đầu muốn lại đi cùng Tần Lan Tinh dây dưa, lại phát hiện Tần Lan Tinh đã không biết khi nào rời đi. Trong lòng quýnh lên, Tần Nguyệt Nhi tả hữu nhìn xung quanh một phen, lại như thế nào cũng không tìm được Tần Lan Tinh thân ảnh. Trong lúc nhất thời, khí sắc mặt đều đỏ lên. Tần Lan Tinh đảo không phải cố ý trôn tránh Tần Nguyệt Nhi. Mà là liền ở vừa mới Tần Nguyệt Nhi vội vàng cùng Tần mãi mãi so chiêu thời điểm, mộ dung tử lạc tới Lâm Hà Thôn. Thấy Tần ra như vậy náo nhiệt, mộ dung tử lạc trực tiếp liền đem Tần Lan Tinh tiếp đi rồi. Kết quả là... Tần Nguyệt Nhi liền không có thể tìm được Tần Lan Tinh, càng là sai mất cùng mộ dung tử lạc gặp mặt cơ hội. Tần Nguyệt Nhi hẳn là may mắn, nàng cũng không biết Tần Lan Tinh rời đi chân tướng. Nếu làm nàng biết, mới vừa rồi mộ dung tử lạc có đã tới, nàng lại chưa từng phát hiện, chỉ sợ nàng mới có thể chân chính hối hận không thôi. Mộ dung tử lạc ở chấn trên phủ trạch vẫn chưa bán ra chuyển nhượng. Nay đây tiếp Tần Lan Tinh lúc sau, mộ dung tử lạc liền không hề do dự. Trực tiếp đem Tần Lan Tinh mang về hắn phủ trạch. Ngươi thật đúng là nổi tiếng. Ngồi ở trong xe ngựa, Tần Lan Tinh tức giận trắng liếc mắt một cái mộ dung tử lạc. Ta vị kia nhị đường tỷ chỉ sợ muốn đem hết cả người thủ đoạn, nỗ lực quấn lấy ngươi. Mộ dung tử lạc là nhận thức Tần Nguyệt Nhi. Nghe Tần Lan Tinh như vậy vừa nói, nhất thời liền nhăn chặt mày nàng quấn lấy ta làm chi. Đương nhiên là muốn bay lên cảnh cao biến phượng Hoàng A. Chỉ cảm thấy mộ dung tử lạc vấn đề này thật sự buồn cười. Tần Lan Tinh hừ lạnh một tiếng, âm điệu hơi hơi nâng lên. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta vị kia nhị đường tỷ suốt đời lớn nhất si tâm vọng tưởng, chính là gả đi phú quý nhân ra hưởng phúc. Ngươi chính là tam vương phủ thế tử, thân phận tôn quý, nàng nơi nào chịu buông tha. Nghe xong Tần Lan Tinh giải thích, mộ dung tử lạc mày không cấm nhăn càng khẩn. Hắn cũng không cho rằng chính mình là lệ người thèm nhỏ dãi hương bánh trái. Muốn nói Tần Nguyệt Nhi đối hắn có si tâm vọng tưởng, hắn thật sự vô pháp gật bừa. Đến nỗi Tần Nguyệt Nhi trong lòng những cái đó ý tưởng, với mộ dung tử lạc mà nói, liền càng thêm không có khả năng. Vừa thấy mộ dung tử lạc phản ứng, Tần Lan Tinh liền phụt cười ra tiếng, "Hảo hảo, cùng ngươi nói giỡn. Ngươi cũng không xem ngươi lão đại ta ra sao này bưu hãn, còn có thể làm kẻ hèn một cái Tần Nguyệt Nhi ở trước mặt ta đắc ý đi." Tần Lan Tinh không đem Tần Nguyệt Nhi để vào mắt. Mộ dung tử lạc không có gì nghĩ. Nhưng tần lan tinh tự xưng. Mộ dung tử lạc liền rất có ý tưởng. Dưng một chút, mộ dung tử lạc vẫn là trịnh trọng chuyện lạ nhìn tần lan tinh, cường điệu nói, ngươi là ta tức phụ. Mộ dung tử lạc ngữ khí quá mức nghiêm túc, tần lan tinh trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt không được tự nhiên. Ngay sau đó, ra vẻ không thèm để ý trả lời, còn không có thành thân, ai là ngươi tức phụ. Ngươi A. Bên sự. Mộ dung tử lạc đều có thể nhường Tần Lan Tinh, cũng nguyện ý quán Tần Lan Tinh. Nhưng duy độc chuyện này, mộ dung tử lạc không chịu thỏa hiệp, cũng sẽ không thoái nhượng. Cái này danh phận, mộ dung tử lạc là muốn định rồi. Tần Lan Tinh là muốn đem cái này để tài phong đạm vân khinh bóc quá khứ. Nhưng mà thực rõ ràng, mộ dung tử lạc không chịu phối hợp. Mắt thấy đề tài càng nói càng nghiêm túc, Tần Lan Tinh phá lệ dẫn đầu rời đi tầm mắt, giả vờ dường như không có việc gì nhìn phía ngoài xe. Cự Tuyệt cùng Mộ Dung Tử Lạc tiếp tục thâm nhập tham thảo cái này đề tài. Liên tính Tứ Hôn Thánh chỉ đã bắt được tay, nàng bản nhân cũng xác thật không phản cảm gả cho Mộ Dung Tử Lạc. Nhưng, Thần Lan Tinh nhấp môi, trên mặt không tự giác vẫn là thổi qua mấy mạt mây đỏ. Thần Lan Tinh vốn dĩ liền rất mỹ, nay ngượng ngùng bộ dáng lại là chưa bao giờ từng có. Mộ Dung Tử Lạc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thần Lan Tinh sơn mặt. Cũng là không mở miệng nữa đánh vơi trước mắt trầm mặc bầu không khí. Tuy rằng thực kiến lặng, nhưng chung quanh chạy xuôi, rõ ràng chính là phá lệ tốt đẹp hơi thở. Như vậy Tần Lan Tinh, mộ dung tử lạc nguyện ý cả đời chân quý trong lòng, không cho bất luận kẻ nào có mơ ước cơ hội. mươi 94 Tần Lan Tinh bị mộ dung tử lạc tiếp đi sự tình, Tần Nguyệt Nhi không thấy được, Tần ra những người khác lại là xem đến rõ ràng. Thậm chí thẳng đến trời tối Tần Lan Tinh cũng không trở về. liền vẫn chưa khiến cho quá lớn rối loạn cực kỳ hậu tri hậu giác tần nguyệt nhi ý thức được không thích hợp chỉ cần nghĩ lại tưởng tượng tần nguyệt nhi liền biết khẳng định là mộ dung tử lạc đã tới nay gần nhất tần nguyệt nhi liền không thể không nghĩ nhiều cẩn thận hồi tưởng tần lan tinh rời đi thời gian điểm tần nguyệt nhi cực kỳ xác định mộ dung tử lạc khẳng định thấy được nàng phía trước cùng tần mãi mãi tranh chấp cảnh tượng còn không có nhìn thấy mộ dung tử lạc bản nhân Chính mình thanh danh cứ như vậy không có. Nay cục diện, thật là làm Tần Nguyệt Nhi sốt ruột lại hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không cùng Tần mãi mãi tranh chấp. Còn không phải là một cái túi tiền sao, cho Tần mãi mãi liền cho. Mà nay ở mộ dung tử lạc trong mắt, chỉ sợ đã đem nàng coi là keo kiệt bủn xịn, thả bất kính trưởng bối nữ tử đi. Không được, không thể tùy ý mộ dung tử lạc như vậy hiểu lầm nàng. Nàng căn bản không phải mộ dung tử lạc nhìn đến như vậy. nàng so tần lan tinh muốn hảo quá nhiều chỉ có nàng mới đáng giá mộ dung tử lạc dụng tâm đi quý trọng đi đối đãi tần nguyệt nhi hãy còn cho chính mình định nghĩa tân hình tượng cực kỳ ra mặt dày đem chính mình miêu tả thành thiện lương ôn nhu hạng người đồng thời cũng một mặt làm thấp đi tần lan tinh ý đồ đem tần lan tinh thay thế bởi vì trong lòng quá mức vội vàng tần nguyệt nhi rốt cuộc ở lâm hà thôn đãi không được thừa dịp trời tối chạy về trấn trên theo sau Thẳng đến mộ dung tử lạc ở trấn trên phủ Trạch. Mộ dung tử lạc phủ Trạch mà nay Tần Nguyệt Nhi là biết đến, cũng đã sớm tìm hiểu quá. Phù một đến phủ cổng lớn ngoại, Tần Nguyệt Nhi liền tự báo ra môn. "Ta là Tần Lan Tinh tỷ tỷ, tới nơi này tìm ta muội muội Tần Lan Tinh." Thật là khó được, Tần Nguyệt Nhi thông minh một hồi, không lại tự cho là đúng nhận định tất cả mọi người nhận thức nàng, mà là dọn ra Tần Lan Tinh đại danh. Mộ dung tử lạc phủ trạch hạ nhân đều là biết được tần lan tinh thân phận, cũng gặp qua tần lan tinh thân tỷ tỷ tần lan linh, cùng với mặt khác người nhà. Chính là tần tử quân, bởi vì ở tụ phúc lâu ngoài cửa bảy quán duyên cớ, bọn họ cũng đều nhận thức. Bất quá đối tần Nguyệt nhi, môn nhân liền có chút lạ mắt. Nếu cũng không nhận thức tần Nguyệt nhi, lại xác thật chưa từng nghe qua tần Nguyệt nhi đại danh, như vậy chắc hẳn phải vậy là cần đến đi trước hồi bẩm nhà bọn họ thế tử cùng với tương lai thế tử phi. dù sao thế tử phi liền ở trong phủ bất quá là hỏi một câu sự đảo cũng hoàn toàn không phiền toái như thế nghĩ môn nhân ngữ khí còn tính ôn hòa thỉnh cầu tần nguyệt nhi đợi chút một lát hắn này liền đi vào thông truyền một tiếng vốn cũng là gia đình giàu có quý củ không coi là làm khó dễ cùng nhằm vào nhưng mà tần nguyệt nhi không cao hứng chỉ cảm thấy mộ dung phủ trạch môn nhân là cố ý ngăn đón không cho nàng đi vào tần nguyệt nhi không quan tâm liền nổi giận Ai cho các ngươi là gan, cư nhiên dám đem ta ngăn ở bên ngoài. Đều nói ta là Tần Lan Tinh tỉ tỉ, còn cần thông truyền. Với ai thông truyền? Tần Lan Tinh sao? Ta liền biết nàng hiện nay giấu ở bên trong, ngươi chạy nhanh làm nàng ra tới, ta có lời cùng nàng nói. Cứ việc Tần Nguyệt Nhi thực tức giận, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ nơi đây vì sao chỗ. Nếu như nàng thật sự xông vào cùng Tần Lan Tinh đại não một hồi, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng nàng chính mình thanh danh. Làm mộ dung tử lạc xem thấp nàng Kết quả là Vẫn là trước đêm Tần Lan Tinh kêu xuất hiện đi Nàng cũng không tin Tần Lan Tinh còn có thể tại bên trong trốn cả đời Tần Nguyệt Nhi bận tâm tới rồi Không thể ở mộ dung tử lạc trước mặt xấu mặt Lại là hiển nhiên quên mất Nàng cũng không nên ở ngay lúc này Cùng Tần Lan Tinh là địch Này không Nàng bên này giọng nói vừa mới rơi xuống đất Môn nhân liền kinh ngạc nhíu như mày Không xác định hỏi Vị cô nương này thật là chúng ta thế tử phi tỷ tỷ là kẻ thù đi. Nếu không sao có thể nhắc tới đến bọn họ thế tử phi, liền một bộ nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được muốn đem bọn họ thế tử phi thiên đao vạn quả bộ dáng Vừa thấy liền không có hảo tâm, không phải cái gì thiện tra. Nay tưởng tượng, môn nhân vốn đang tính toán đi vào hồi bẩm bước chân, trong phút chốc lại thu trở về. Rõ ràng tao ngộ môn nhân nghi ngờ, tần nguyệt nhi sắc mặt rất là khó coi. Mà môn nhân đề cập tần lan tinh khi cung kính ngữ khí, càng giống như một phen lưới dao sắc bén, thứ tần nguyệt nhi tâm. Này đó tôn quý, vốn dĩ nên là nàng một người tôn hưởng, mà phi tần lan tinh. Là tần lan tinh không biết xấu hổ từ nàng trong tay đoạt đi rồi mộ dung tử lạc, đoạt đi nàng phồn hoa tựa cẩm. Nàng sẽ không bỏ qua tần lan tinh, tuyệt đối sẽ không. Nếu như tần lan tinh không chịu ngoan ngoãn đem thuộc về nàng đồ vật đều còn trở về. Nàng thế tất sẽ làm Tần Lan Tinh cũng cách một khối rơi tan xương nát thịt. Trong lòng đã có như vậy quyết định, Tần Nguyệt Nhi muốn nhìn thấy Tần Lan Tinh quyết tâm liền càng thêm mãnh liệt. Nay cái Tần Lan Tinh nếu là không ra, nàng liền ăn vạ nơi này không đi rồi, xem Tần Lan Tinh giấu ở bên trong rốt cuộc ngốc không ngốc được. Tần Nguyệt Nhi thực hiển nhiên là quá mức đánh giá cao nàng chính mình. Giờ phút này mặc dù nàng đứng ở chỗ này, lại có thể như thế nào? Nàng lại không có thể mạnh mẽ xông vào mộ dung phủ trạch, Tần Lan Tinh càng là hoàn toàn không biết nàng đã tới. Liên tính nàng ở ngoài cửa thủ một hồi tiêu, cũng cùng Tần Lan Tinh không hề quan hệ, không phải sao? Bất quá, nên nháo thời điểm, Tần Nguyệt Nhi vẫn là sẽ không nhận thua. Gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung phủ trạch môn nhân, Tần Nguyệt Nhi chỉ kém không có thượng thủ đi cào người, ngươi, chính là ngươi. Mau đi đem Tần Lan Tinh kêu ra tới. Không nhìn thấy ta đang đứng ở chỗ này chờ sao. Là thấy, nhưng là thông không thông truyền, ở hắn, mà không phải vị này kiêu ngạo hương ngạnh nữ tử. Môn nhân trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại là không có nửa phần biểu hiện. Cực kỳ rõ ràng, cùng Tần Nguyệt Nhi rằng co. Mộ dung phủ trạch cùng trấn trên mặt khác phủ trạch lớn nhất khác biệt chính là, nơi này hạ nhân rất nhiều đều là từ thượng phái kinh kịch khiển mà đến. Giống như giờ phút này bị Tần Nguyệt Nhi giang thượng môn nhân. Chính là lúc trước Tam Vương phủ quản ra một tay dạy dỗ ra tới một vị tiểu quản sự. Nếu như Tần Nguyệt Nhi thật là tần lan tinh thân nhân, hơn nữa là cái loại này quan hệ muốn tốt thân nhân, môn nhân tự nhiên sẽ cung cung kính kính đón chào. Nhưng nếu Tần Nguyệt Nhi chỉ là tới tìm cha sinh sự, như vậy thực xin lỗi, này đạo môn hạm Tần Nguyệt Nhi là như thế nào cũng không có khả năng vượt đến tiến vào. Tần Nguyệt Nhi đầu góc không tính chuyển đặc biệt mau cái loại này. Có thể thấy được đến môn nhân căn bản không tính toán vì nàng thông truyền, nàng không cấm liền khí yếu đi. Sơ sơ túi tiền, Tần Nguyệt Nhi là tính toán tắc điểm tiền bạc cấp môn nhân, hảo mau chóng nhìn thấy Tần Lan Tinh. Nhưng mà, hôm nay thực không vừa khéo, nàng túi tiền bị Tần mãi mãi đoạt qua đi. Thật đúng là người một xui xẻo, mọi chuyện đều không hài lòng. Từ nàng đi theo cha mẹ đi Lâm Hà Thôn tìm Tần Lan Tinh bắt đầu, nàng liền nơi trốn không thoải mái, không có gặp được một chuyện tốt. Trong lòng thật sự tức giận đến không nhẹ, Tần Nguyệt Nhi đơn giản buông tay, nhắc tới làn váy, muốn mạnh mẽ từ môn nhân bên người xông vào mộ dung phủ trạch. Tần Nguyệt Nhi thật là coi khinh mộ dung phủ trạch môn nhân. Nếu như cứ như vậy đơn giản nhẹ nhàng bị nàng sông đi vào, bọn họ còn như thế nào hồi thượng kinh tam vương phủ? Này đây ngay sau đó, Tần Nguyệt Nhi đã bị ngăn cản. Hơn nữa lấy cực kỳ nan kham cùng chật vật tư thế, bị ném về trên đường cái. Một cái không đứng vững té ngã trên mặt đất, Tần Nguyệt Nhi trên mặt nóng rát ngẻ thiêu, thật là cảm thấy mất mặt. Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc đó là ở ngay lúc này đi ra. Hai người vốn là tính toán xuất ngoại đi một chút, đi dạo chợ đêm. Lại là không lường trước, cứ như vậy gặp được Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi chính cúi đầu xem mặt đất, vẫn chưa trước tiên phát hiện Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc xuất hiện. Đợi cho mộ dung phủ trạch môn nhân bắt đầu cùng mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh giải thích trước mắt là chuyện gì xảy ra, Tần Nguyệt Nhi Phương phản ứng lại đây. Chỉ là vừa nhấc đầu, liền cùng mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh tới cái sáu mục tương đối. Nhưng mà, mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh là đứng, nàng lại là ngã ngồi trên mặt đất. So với cao tư thái đứng ở mộ dung tử lạc bên người Tần Lan Tinh, trực tiếp bị mộ dung phủ trạch hạ nhân ném đến trên đường cái nàng, rốt cuộc tính cái gì. Có như vậy trong nháy mắt công phu, Tần Nguyệt Nhi thiếu chút nữa không có thể nhịn xuống đứng dậy rời đi, hốt hoảng rời đi. Quá mất mặt. Rõ ràng Tần Lan Tinh nơi nào đều so ra kém nàng, rõ ràng nàng so Tần Lan Tinh muốn. Nàng so Tần Lan Tinh muốn như thế nào đâu. Tần Nguyệt Nhi muốn cùng Tần Lan Tinh giáp mặt rằng co. Cũng muốn làm Tần Lan Tinh cùng nàng xin lỗi, làm cho mộ dung tử lạc cùng này đó môn nhân mặt, hảo hảo cùng nàng nhận sai. Nhưng là... Tầm mắt chạm đến mộ dung tử lạc lạnh lùng sắc mặt, nhìn nhìn lại tần Lan Tinh hoàn toàn không đem nàng để vào mắt khinh thường nhìn lại, tần Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy sở hữu nói đều bị chắn ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Tần Lan Tinh không nghĩ tới, tần Nguyệt Nhi sẽ ở cái này canh giờ đi tìm tới. thoáng nhìn tần Nguyệt Nhi chật vật tư thái, tần Lan Tinh kéo kéo khỏe miệng, đi qua, ngươi là tới tìm ta. Tần Lan Tinh không có dối tay đi kéo trên mặt đất tần Nguyệt Nhi. Thậm chí Tần Nguyệt Nhi sắc mặt thay đổi lại biến, muốn chính mình đứng dậy rồi lại cảm thấy rất là không có khí thế. Nếu không thể đứng dậy, Tần Nguyệt Nhi đơn giản liền không dậy nổi thân. Ngẩng đầu, tuy rằng này đây hạ coi trọng nhìn lên tư thế, Tần Nguyệt Nhi vẫn là lạnh mặt hỏi trách ra tiếng, ngươi tới nơi này vì cái gì không có nói cho ta. Ngươi có biết hay không ta ở nhà ngươi đợi ngươi thật lâu. Ngươi vô thanh vô tức rời đi là có ý tứ gì. là có ý tứ gì còn cần lắm miệng dò hỏi sao? Ta còn tưởng rằng lấy nhị đường tỷ thông minh tài trí là có thể hiểu ngầm, không nghĩ tới nhị đường tỷ cư nhiên không có suy nghĩ cẩn thận, còn đại thật xa tìm lại đây. Tần Lan Tinh cùng Tần Nguyệt Nhi thật sự xương chi không thượng tỷ muội thân tình, hai người quan hệ cũng từ trước đến nay đảm bạc. giờ phút này Tần Nguyệt Nhi nháo đến như thế khó coi, Tần Lan Tinh cũng không nghĩ cấp này lưu càng nhiều mặt mũi. dù sao về sau đều là chú định cả đời không qua lại với nhau quan hệ cần gì phải một hai phải làm bộ tỉ mọi tình thâm gắn bó mặt ngoài hòa bình hữu hảo thần lan tinh ngươi ngươi đây là cái có ý tứ gì thần nguyệt nhi không lường trước Thần lan tinh liền ở mộ dung tử lạc trước mặt cũng như thế không kiêng nể gì thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây trực tiếp liền biến thành chấm dứt ba ta ý tứ chính là ta không nghĩ nhìn thấy nhị đường tỷ ngươi Cũng thỉnh cầu nhị đường tỷ ngươi về sau đường lại động bất động liền xuất hiện ở ta trước mặt. Như vậy, nhị đường tỷ ngươi nghe hiểu sao? Nếu lời nói đã nói ra, Tần Lan Tinh tự nhiên sẽ không lại cấp Tần Nguyệt Nhi giả ngu cơ hội. Không chút khách khí, coi như chúng đem nàng lập trường biểu lộ. Tần Nguyệt Nhi hoàn toàn trận tròn mắt. Cơ hội là theo bản năng, nàng liền nhìn về phía mộ dung tử lạc. Giống Tần Lan Tinh loại này liền nhà mình thân đường tỷ đều không nhận nữ tử. Mộ dung tử lạc thế nhưng sẽ thích. Mộ dung tử lạc trước kia khẳng định là không có thấy rõ ràng tần lan tinh gương mặt thật. Mà nay thấy rõ ràng, khẳng định liền, liền sẽ không hỉ. Tần Nguyệt Nhi trong lòng tưởng thật là hoàn mỹ, bất đắc dĩ mộ dung tử lạc phản ứng vẫn chưa theo nàng kịch bản gốc đi. Chỉ thấy mộ dung tử lạc ánh mắt căn bản không có rừng ở nàng trên người, mộ dung tử lạc mãn tâm mãn nhãn hết sức chăm chú tầm mắt, chỉ lạc định ở một người trên người. mà người kia không phải người khác, đúng là Tần Nguyệt Nhi giờ này khắc này nhất chán ghét Tần Lan Tinh. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com .com chương 95 Tần Nguyệt Nhi lòng tràn đầy không cam lòng, ở đón nhận mộ dung tử lạc nhìn về phía Tần Lan Tinh chuyên chú ánh mắt sau, đột nhiên liền như bị châm chọc phá khí cầu, trong chớp mắt liền tàn ra. Tại đây một khắc Tần Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình giống như bị biếm đến bụi bặm hạt cát. Căn bản cập không thượng bị mộ dung tử lạc đặt ở tâm khảm thượng tần Lan Tinh. Thật là khó chịu, cũng hả hủy khuất. Vì sao rõ ràng đều là tần gia nữ nhi, tần Lan Tinh lại quá đến so nàng càng thêm vừa lòng để ý. Từ nhỏ chính là như vậy. Tần Lan Tinh ở nhà các loại được sùng ái, nửa điểm việc nhà nông cùng gia sự đều không cần chạm vào, càng thêm không ai sẽ đối với tần Lan Tinh ác nôn tương hướng, trách móc nặng nề tức giận mắng. Đổi thanh nàng, liền không giống nhau. Tuy rằng nhà nàng ở tại trấn trên, xa xo tần lan tinh trong nhà phong cảnh giàu có. Nhưng ngày thường cha mẹ đều là càng yêu thương tỉ tỉ, mà phi nàng. Trong nhà có việc phải làm thời điểm, nàng cũng không tránh được bị kêu đi làm, căn bản đừng tưởng lười biếng cùng tránh quấy rầy. Liền nói nhà bọn họ mua đốn đồ ăn, liền đều là nàng làm. Sau khi ăn xong thu thập cái bàn, rửa chén xoát đũa linh tinh, cũng nhất định sẽ dừng ở nàng trên người. còn có trong nhà quần áo, mỗi ngày đều phải rửa sạch. Trái lại Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Nhi rất rõ ràng, Tần Lan Linh gả chồng phía trước liền ôm đồm sở hữu sống. Chờ đến nhạc giao gả tiến Tần ra, càng là không có làm Tần Lan Tinh dính quá thủy. Nếu như nói dĩ vãng Tần Lan Linh còn không có gả chồng, Tần Lan Tinh còn nhỏ. Như vậy hiện nay đâu? Tần Lan Tinh đều sắp gả chồng, còn không phải bị Tần Lâm một nhà sủng không ra gì. Lại nói Tần Lan Tinh hôn sự. tần nguyệt nhi liền càng thêm đoán hận không thôi ngay cả gả chồng cũng so nàng gả hảo làm nàng như thế nào thản nhiên tiếp thu ngoan ngoãn nhận mệnh tần lan tinh vẫn chưa để ý tới tần nguyệt nhi tâm tình cùng cảm thụ vẫn là câu nói kia tần nguyệt nhi lại không phải tần lan linh liền tính thật sự không cao hứng cùng tần lan tinh cũng không hề quan hệ Biểu môi tần lan tinh kéo qua mộ dung tử lạc cánh tay vòng qua trên mặt đất tần nguyệt nhi đi nhanh rời đi Tần Nguyệt Nhi cứ như vậy trơ mắt nhìn mộ dung tử lạc bị Tần Lan Tinh lôi đi, phía trước gần giấu một bụng nói, cuối cùng vẫn là một chữ cũng chưa nói xuất khẩu. Nhìn theo Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc càng đi càng xa, Tần Nguyệt Nhi nhịn không được vẫn là đỏ mắt, nước mắt lăn xuống hốc mắt, lan tràn. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đi tìm tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức làm hai người thật là nan kham hình ảnh. Khẽ cắn môi, Chu Tiểu Liên bay nhanh chạy tới. Đem Tần Nguyệt Nhi từ trên mặt đất túm lên, đệ thấp thanh âm mắng, ngươi làm gì vậy? Còn ngại không đủ mất mặt. Mất mặt mất mặt, các ngươi liền biết mắng ta mất mặt. Ta vì sao sẽ trở nên như thế mất mặt, chẳng lẽ không phải các ngươi làm hại sao? Lúc trước là ta muốn gả đi chu phủ sao? Ta là bị cưỡng bức đưa vào chu phủ. Nếu không phải các ngươi tham tài, muốn định bợ chu phủ, ta sẽ bị làm hại thảm như vậy sao? Các ngươi có phải hay không liền cảm thấy Tần Nguyệt Hồng hảo? Đồng dạng là gả đi chu phủ, Tần Nguyệt Hồng là có thể hướng trong nhà đưa bạn, ta lúc trước liền không cái này năng lực, không buồn sự này, có phải hay không? Tần Nguyệt Nhi một lau nước mắt, đầy mặt bi phẫn cùng oán hận, vậy các ngươi như thế nào liền không nghĩ? Tần Nguyệt Hồng hiện nay chính là trưởng quản toàn bộ chu phủ bạc, nàng liền tặng như vậy điểm trở về, căn bản chính là ở tống cổ xin cơm. Các ngươi rốt cuộc ở đắc ý cái gì? Cao hứng cái gì? Tần Nguyệt Nhi lúc trước ở Chu Phủ, là không thể tùy tiện vận dụng Chu Phủ phòng thu chi bạc. Có đôi khi nàng cũng tưởng trợ cấp một chút nhà mẹ đẻ, nhưng lấy thiếu quá mất mặt, lấy nhiều nàng lại xác thật không có cái này năng lực. Cuối cùng, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện nay Tần Nguyệt Hồng nhưng thật ra thường xuyên hướng nhà mẹ đẻ đưa bạc. Nhưng không có người so Tần Nguyệt Nhi rõ ràng, Tần Nguyệt Hồng đưa thật sự không nhiều lắm. Nói là tống cổ xin cơm thật là có chút khoa trường, lại cũng tuyệt đối là Tần Nguyệt Nhi chân thật suy nghĩ. Nếu như Tần Nguyệt Hồng thật sự có tâm trợ cấp nhà mẹ đẻ, mà nay đưa lại đây, tuyệt đối không riêng chỉ có như vậy điểm bạc. Mệt nàng cha mẹ cả ngày còn nhắc mãi Tần Nguyệt Hồng ra sao này dữ dội hiếu thuận, căn bản chính là ngốc tử làm, ngu muội lại có thể cười. Tần Nguyệt Nhi vẫn chưa hạ giọng, như vậy một kêu la, vốn là không ngừng nhìn về phía bên này người qua đường liền càng nhiều. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đều cảm thấy thực mất mặt. Đặc biệt Tần Nguyệt Nhi chẳng những chống đối bọn họ, còn liên lụy đến Tần Nguyệt Hồng, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sắc mặt liền càng thêm khó coi. Một cái tắt ném ở Tần Nguyệt Nhi trên mặt, Chu Tiểu Liên khí sắc mặt xanh mét, người rốt cuộc điên đủ rồi không có. Điên! Nguyên lai like ở bọn họ trong mắt, nàng chính là người điên sao. Tần Nguyệt Nhi che lại bị đánh mặt, đột nhiên liền giống như điên cuồng, cười ha ha ra tiếng. Tần Nguyệt Nhi tiếng cười quá mức hoảng sợ, trực tiếp liền đem Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cấp doa sợ. Đặc biệt là vừa mới đánh Tần Nguyệt Nhi Chu Tiểu Liên, chỉ cảm thấy trong lòng bất an cảm gia tăng mãnh liệt, vội vàng liền nghĩ muốn hay không cùng Tần Nguyệt Nhi xin lỗi. Nhưng mà, Tần Nguyệt Nhi cũng không có cấp Chu Tiểu Liên mở miệng cơ hội. Một trận trói thai cười to lúc sau, Tần Nguyệt Nhi ngừng lại, lạnh lùng nhìn Chu Tiểu Liên, là, ta điên rồi. Từ nhỏ đến lớn. Ta liền không có như vậy điên quá. Nguyệt bị Tần Nguyệt Nhi như vậy nhìn, Chu Tiểu Liên không ngọn nguồn liền cho dạ. vươn tay, muốn đụng vào Tần Nguyệt Nhi. Đừng chạm vào ta. Mạnh mẽ chụp bay Chu Tiểu Liên tay, Tần Nguyệt Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải, xoay người rời đi. Chu Tiểu Liên có thể đuổi theo đi. Chính là liền tại đây một khắc, nàng không biết sao lại thế này, hoàn toàn không có biện pháp bán ra chân. Ngay cả Tần Hải muốn đuổi theo đi đem Tần Nguyệt Nhi ngăn lại tới, cũng bị Chu Tiểu Liên ngăn trở. Tần Nguyệt Nhi rời đi. Ra ngoài Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải ngoài ý liệu, Tần Nguyệt Nhi không có đi trước về nhà, cũng không có đi Lâm Hà Thôn. Từ một ngày này bắt đầu, bọn họ không còn có nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi. Cũng là thẳng đến xác định Tần Nguyệt Nhi biến mất không thấy, Chu Tiểu Liên mới bắt đầu hối hận, nàng giờ phút này không có ngăn lại Tần Nguyệt Nhi, lại ngăn cản muốn lưu lại Tần Nguyệt Nhi Tần Hải. Không duyên cớ ném một cái nữa nhi, Chu Tiểu Liên đầu tiên là lo lắng theo sau lại hối hận không thôi. Cuối cùng, sở hữu bất mãn đồng thời dũng hướng về phía Tần Lan Tinh. Ở Chu Tiểu Liên xem ra, Tần Nguyệt Nhi sẽ đại chịu đả kích, tất cả đều là Tần Lan Tinh làm hại. Thêm chi Tần Nguyệt Nhi lại là từ mộ dung phủ trạch đi lạc, Chu Tiểu Liên không quan tâm liền đem việc này giận chó đánh mèo Tần Nguyệt Nhi, một mực chắc chắn tất cả đều là Tần Lan Tinh sai. Kết quả là... Chu Tiểu Liên liền tìm thượng Tần Lan Tinh. Đại ba mẫu, ngươi xác định không có tìm lầm người. Ta cũng không biết nhị đường tỉ chạy tới nơi nào. Tần Lan Tinh cũng không dự đoán được, Tần Nguyệt Nhi sẽ rời nhà trốn đi, còn vừa đi liền không có tin tức. Cần phải nói chuyện này hẳn là nàng tới gánh cái này trách nhiệm, Tần Lan Tinh nhưng không bối nổi. Đều là ngươi làm hại. Tần Lan Tinh ngươi sẽ không có kết cục tốt. Đừng tưởng rằng ngươi có thể gả đi tam vương phủ, ngươi liền phong cảnh đắc ý. Người Chu Tiểu Liên tức muốn hộp máu muốn nguyền rủa Tần Lan Tinh có mệnh gả tiến tam vương phủ, lại mất mạng hưởng phúc. Ai ngờ tưởng nàng bên này vừa định há mồm, đã bị mộ dung tử lạc lệnh băng ánh mắt cấp dọa trở về. Mộ dung tử lạc là thật sự thực phiền chán Tần Hải người một nhà. Mặc kệ là Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên, vẫn là Tần Nguyệt Hồng hai tỷ muội, mộ dung tử lạc liền chưa bao giờ gặp qua gia nhân này đối Lan Tinh hảo quá. Mà mộ dung tử lạc bình luận Tần gia người duy nhất tiêu chuẩn. Chính là ai đối tần làn tinh hảo, hắn liền hiền lành đối đãi. Như tần mãi mãi cùng tần tử quân, hiện nay tạm thời cũng coi như được với là thay đổi triệt để. Mộ dung tử lạc tuy rằng như cũ đối hai người có điều nghi ngờ, nhưng ít ra trên mặt, hắn là không ngại cấp hai người một ít mặt mũi. Ngược lại, đối tần hải một nhà, mộ dung tử lạc liền không khả năng ôn hòa coi chi. Chu tiểu liên thật sự không phải cái gì gan lớn hạng người. Bị mộ dung tử lạc như vậy một dọa Lập tức liền không có khí thế Liên quan lúc sau còn tưởng lời nói Cũng tất cả cũng chưa tiếng vang Nhìn Chu tiểu liên bạch mặt hốt hoảng rời đi Tần Lan Tinh biểu môi Thu hồi tầm mắt liền không hề để ý tới việc này Đến nỗi Tần Nguyệt Nhi rốt cuộc là chạy tới nơi nào Lại rốt cuộc sống hay chết Không về Tần Lan Tinh quản, Tần Lan Tinh cũng sẽ không lo lắng Ba tháng Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc hôn sự đúng hạn tổ chức Thứ Lâm Hà Thôn gả đi thượng kinh Rất là xa xôi một đường. tân lâm một nhà mọi người, tất cả xuất động, tự mình đưa Tần Lan Tinh đi Thượng Kinh. Chứ bỏ Tần Trạch cùng Tần Lan Tinh, đây là mặt khác Tần gia người lần đầu tiên đi Thượng Kinh. Nhưng mà, không có càng nhiều tâm tư đi tò mò Thượng Kinh như thế nào phôn hoa, bọn họ lòng tràn đầy suy nghĩ, chỉ là Tần Lan Tinh ngày sau ở Tam Vương Phủ, đến tuột cùng hay không có thể quá mạnh khỏe. Tần Trạch ở Thượng Kinh là có phủ đệ. đến nỗi với tần gia người đến lúc này liền trực tiếp ở thượng kinh ở nửa tháng nếu là thánh thượng cùng thái hậu tứ hôn mặc kệ tần lan tinh thân phận dữ dội hèn mọn đều không dùng kinh thường mà tam vương phủ nội vốn là có tam vương gia cùng tam vương phi vì tần lan tinh chống lưng thậm chí tần lan tinh gả tiến tam vương phủ sau nhật tử thật là không có quá mức gian nan so sánh dưới tần gia người ở thượng kinh quá liền không phải như vậy tự tại không phải nói thượng kinh không tốt Chỉ là bởi vì ngày thường bọn họ ở Lâm Hà Thôn đều quen làm việc nhà nông, đột nhiên nhàn rỗi xuống dưới, lại là rất là không thói quen. Tân nghị lần này tới Thượng Kinh, là cùng Nha môn tố cáo giả. Không thể vẫn luôn ở Thượng Kinh nhường đốc, liên tuyển ở một cái ấm áp nhật tử, đi trước rời đi Thượng Kinh. Nguyên bản, nhạc giao là tính toán mang theo Hải tử một khối tùy Tần nghị trở về, lại bị Lý Thúy Hương ngăn cản xuống dưới. Chúng ta cũng không phải lúc nào cũng đều có thể ngốc tại Thượng Kinh. Tiểu bảo vừa mới gả tiến tam vương phủ, chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người, nên nhiều trụ một ít thời gian. Chẳng sợ không thể vì tiểu bảo chống lưng, cũng muốn để cho người khác biết, chúng ta tiểu bảo nhà mẹ đẻ có người. Lý Thúy Hương này nói đồng thời, còn dỗi tay chỉ chỉ Tần Lan Linh cùng Chu Thiên, các ngươi hai vợ chồng cũng đừng nóng vội trở về, đều lại nhiều trụ 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó chúng ta một đạo trở về. Ân, tốt. Thần Lan Linh tự nhiên là đau lòng tần Lan Tinh. Cùng Lý Thúy Hương giống nhau, nàng cũng sẽ lo lắng tần Lan Tinh ở Tam Vương Phủ bị khi dễ. Mà nay lưu tại Thượng Kinh, chẳng sợ không thể chính mắt nhìn thấy tần Lan Tinh ở Tam Vương Phủ hoàn cảnh. Nhưng tốt xấu có thể mau chóng được đến tin tức, cũng có thể kịp thời biết được Lan Tinh ủy khuất. Nhạc giao tuy rằng không phải thân tỷ. Nhưng nàng cũng là thật thật tại tại thích tần Lan tinh cái này cô em chồng. Phía trước đưa ra rời đi, là Nghị cha mẹ cùng Lan Linh một nhà đều ở Thượng Kinh, Tân Nghị lại là một mình một người trở về, trên đường khó tránh khỏi không ai chiếu cố. Giờ phút này nghe Lý Thúy Hương như vậy vừa nói, nhạc giao lại cảm thấy rất là có lý. Lập tức gật gật đầu, Phu họa Lý Thúy Hương nói. Tân Nghị một đại nam nhân, như thế nào cũng ra không được cái gì đại sự. Vẫn là Lan Tinh bên này càng quan trọng, bọn họ đều đến nhiều hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm, nhìn điểm. Tần Lâm người một nhà lưu tại Thượng Kinh hành động, Tam Vương Phủ cũng là biết đến. Không qua mấy ngày, ở Tam Vương ra bảy mưu đặt kế dưới, Tam Vương Phi liền tự mình tới cửa, lực mời Tần Lâm một nhà qua Phủ làm khách. Đột nhiên gặp Tam Vương Phi tự mình tương mời, Tần Lâm một nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp hỏng. Nhưng mà, này rất tốt vì Tần Lan Tinh xuất đầu cơ hội.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 Cho dù là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng khẳng định muốn sấm thượng một sấm. Chương 96 Tam Vương Phi cũng không có ác ý mà nay Tần Lan Tinh đã gả tới Tam Vương Phủ, ván đại đóng thuyền, nàng liền tính không mừng, cũng không có mặt khác biện pháp. Đơn giản, liền yên tâm, thanh thản ổn định cùng Tần Gia đương nổi lên thông gia. Không thể phủ nhận, Tần Gia người ngạch cửa là tương đối thấp. Bất quá, Tam Vương Phi cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng. Nàng phía trước không có ngăn đón mộ dung tử lạc cùng Tần Lan Tinh tiếp xúc, hiện nay tự nhiên cũng sẽ không lấy lẫn nhau thân phận nói sự. Không chút khách khi nói, Tam Vương Phi giờ phút này tưởng cũng chỉ có một chút, Tần Lan Tinh chạy nhanh vì Tam Vương Phủ sinh cái tiểu thế tử ra tới. Tam Vương Phủ vốn chính là hoàng gia xuất thần, đối quyền thế cũng không có quá lớn hiệu quả và lợi ích tâm. Đặc biệt là mộ dung tử lạc, ấn Tam Vương Phi ngay từ đầu ý tứ, mộ dung tử lạc căn bản là không cần nhọc sĩ. chỉ cần ngồi chờ ngày sau thừa kế vương gia chi danh liền hảo. Bất đắc dĩ thánh thượng cực kỳ thích mộ dung tử lạc, cũng rất là coi trọng mộ dung tử lạc tài học. Cứ việc mộ dung tử lạc có thể quá càng nhàn nhã, vẫn là bị thánh thượng cấp nhìn thẳng. Thêm chi mộ dung tử lạc bản nhân cũng không phải tham ăn ngon uống ngoạn nhạc chi tài trí bình thường, vì thế liền lo liệu bản tâm vào triều làm quan, bắt đầu tiếp nhận khởi lớn lớn bé bé triều đình sự vụ. mắt thấy mộ dung tử lạc càng thêm ưu tú. Tam vương phi nơi nào không vui mừng. Nay đây mà nay lớn nhất chờ mong, cũng chính là tần lan tinh bụng. Tam vương phi thái độ rất là thân thiện, cũng cực kỳ rõ ràng, Thần ra người tuy rằng có chút không rõ nguyên do, lại cũng đều tán thành tam vương phủ kỳ hảo. Một đốn tiệc tối xuống dưới, cực kỳ thuận theo tự nhiên, thần ra người cùng tam vương phủ quan hệ hơi chút hỏa hoãn một chút. Cố nhiên không có hảo đến thân cận càng sâu đến là thổ lộ tình cảm nông nỗi. Lại cũng ít như vậy điểm đề phòng cùng cảnh giác, nhiều nhẹ nhẹ hòa hợp. Như vậy hình ảnh không thể nghi ngờ là mộ dung tử lạc cùng tần lan tinh đều nguyện ý nhìn đến. Tần lan tinh cảm kích chính là Tam Vương Phi thoái nhượng, mộ dung tử lạc để ý lại là tần gia người ở Tam Vương Phủ có không có đã chịu chậm chế. Hai người đồng thời nghĩ đến một khối cũng mừng rỡ nhìn đến lẫn nhau thân nhân đều nguyện ý thanh thản ổn định ngồi xuống, cộng đồng ăn thượng một bữa cơm. So với Tam Vương Phi. Tam vương gia thiện ý liền càng thêm rõ ràng. Ở tam vương gia trong lòng, nếu như không có tần lan tinh, không có tần lan tinh người nhà, lúc trước còn nhỏ mộ dung tử lạc, không chừng liền sống sờ sở, sở bị chết đói. Cho nên hiện nay chính mắt nhìn thấy tần gia người, tam vương gia trực tiếp coi như mặt nói tạ, trong lời nói toàn là chân thành cảm kích. Nếu như có thể, tam vương gia nhưng thật ra rất muốn nhiều đưa tần gia người một ít bạc. Nhưng là trên thực tế, Hai đứa nhỏ có thể cộng kết liên lý, đã là tốt nhất kết quả. Đến nỗi tiền bạc linh tinh, vốn chính là vật ngoài thân. Tam vương gia thực tin tưởng, tần lan tinh người nhà là sẽ không nguyện ý nhận lấy. Bởi vì tam vương gia trương hiển bên ngoài thiện ý, thần gia người rời đi tam vương phủ thời điểm, đều đem tràn đầy thấp thỏm thả lại trong bụng Chờ đến rời đi thượng kinh kia một ngày, thế nhưng không có một người là lo lắng đề phòng. Lấy tam vương gia tôn quý thân phận. hoàn toàn không cần thiết lừa gạt bọn họ cũng không cần phải ở bọn họ trước mặt diễn trò thần gia người nguyện ý tin tưởng tam vương ra thanh ý cũng cam nguyện đưa bọn họ nhất chân ái hải tử lưu tại tam vương phủ chỉ hy vọng tiểu bảo ngày sau có thể quá càng tốt so với ai khác đều hòa thuận vui vẻ đương nhiên thần gia cũng không phải tất cả mọi người rời đi thượng kinh ít nhất còn có tần trạch cái này đệ đệ ở thượng kinh thời khắc đều có thể vì tần lan tinh chống lưng gã tiến tam vương phủ lúc sau nhật tử so tần lan tinh tưởng tượng muốn hảo quá tần lan tinh vẫn luôn đều nhớ rõ lúc trước nàng lần đầu tiên cùng mộ dung tử lạc đi vào tam vương phủ thời điểm tam vương phi nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập không tốt cứ việc lúc sau tam vương phi thái độ dần dần có chuyển biến tần lan tinh lại cũng chưa từng quên lúc trước mới quen nay đây tần lan tinh đã làm tốt cùng tam vương phi mặt đối mặt rằng có chuẩn bị tâm lý không chừng còn có khả năng tranh đấu gay gắt Càng sâu đến là tới chàng chính thức mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Chỉ là thật trở lên làm tam vương phủ thế tử phi, Tần Lan Tinh mới phát hiện, tam vương phi xác thật rất cao ngạo, lại không có nàng tưởng tượng như vậy khó dây vào. Lại hoặc là nói, một khi thăm dò rõ ràng tam vương phi tính tình, tam vương phi kỳ thật, cũng là thực hảo ở chung. Ở gả cho mộ dung tử lạc phía trước, Tần Lan Tinh tuy rằng không có cùng mặt khác bà bà ở Trung quá, nhưng là tam vương phi cái này bà bà. Vẫn là đổi mới Tần Lan Tinh nhận chi cùng Tăng Quan. Liên tỷ như thần khởi lần đầu tiên đi cấp Tam Vương Phi thỉnh An, Tần Lan Tinh vốn tưởng rằng Tam Vương Phi là khẳng định phải cho nàng tới cái ra hoài phủ đầu. Nhưng trên thực tế, Tam Vương Phi chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền tiếp nhận nàng trong tay tức phụ trả uống lên. Ngay sau đó, còn thân thủ cho nàng một cái đại hương bao. Lúc đó Tần Lan Tinh thật là có chút kinh ngạc. Nàng bên này đều tính toán trước quỷ thượng nửa canh giờ, làm Tam Vương Phi lập lập uy. Nào nghĩ đến Tam Vương Phi bên kia căn bản không tiếp chiều, cũng hoàn toàn không có quyết định này. Thậm chí Tần Lan Tinh đứng lên thời điểm, còn có như vậy điểm không thể tưởng tượng, thiếu chút nữa liền ở Tam Vương Phi trước mặt thất thố. Bất quá có một chút, Tam Vương Phi không có ra ngoài Tần Lan Tinh ngoài ý liệu. kia đó là, Tam Vương Phi hiếm khi đơn độc cùng nàng ở chung. Nếu như Tam Vương ra cùng mộ dung tử lạc không ở trong phủ, Tam Vương phi cơ bản liền sẽ tùy tiện tống cổ Tần Lan Tinh hồi bản thân sân, liền đồ ăn đều sẽ không lưu Tần Lan Tinh cùng nhau ăn. Phòng chứng vẫn là có chút chán ghét nàng, không có biện pháp tiếp thu nàng cái này con dâu đi. Này nghĩ, Tần Lan Tinh cũng sẽ không chủ động đi xúc Tam Vương phi rủi ro. Ngay thường càng nhiều thời điểm chính là ngốc tại nàng cùng mộ dung tử lạc trong viện. Nhàn dỗi không có việc gì liền đem tiểu kim khố vàng bạc tài bảo toàn bộ dọn ra tới số một số, phơi một phơi. Nhật tử quá đến cũng không xuất sắc, lại cũng nhàn nhã. Mộ dung tử lạc ngay từ đầu thực lo lắng Tần Lan Tinh chính mình ở trong phủ sẽ buồn, liền cố ý cùng Tam Vương ra cùng Tam Vương phi cầu ân chuẩn, tùy Tần Lan Tinh tùy ý ra phủ. Chẳng qua Tần Lan Tinh nếu là gia phủ, liền nhất định phải mang lên Tam Vương phủ thị vệ, bảo đảm an toàn vô ngu. Nói đến Tam Vương Phủ Thị Vệ, việc nhân đức không nhường ai phải tuyển phía trước đi theo mộ dung tử lạc cùng đi lâm hà thôn kia một đội. Đã nhiều năm ở chung xuống dưới Tần Lan Tinh theo chân bọn họ cũng rất là quen biết, mang theo trên người chút nào sẽ không cảm thấy có quắp cùng không được tự nhiên. Bất quá trên thực tế, Tần Lan Tinh chân chính ra cửa cơ hội thiếu chi lại thiếu, càng thêm không có cậy sùng mạc tiêu ỉ vào mộ dung tử lạc đối nàng hảo liền làm trầm trọng thêm quá đem chính mình đương hồi sự. Thần Lan Tinh người này, muốn nói như thế nào đâu. Kỳ thật nàng là một cái thực thích hướng trong mọi tình cảnh, cũng thực hiểu được thấy đủ thường nhạc tính tình. Nàng thích hướng lực rất mạnh, cũng xa so người ngoài nhìn đến càng thêm tinh xảo đặc sắc. Phía trước ở lâm hà thôn thời điểm, điều kiện chấp thuận phạm vi hạ, Thần Lan Tinh mừng dỡ chạy tới trên núi nhiều đi dạo, làm thí điểm con ngồi đổi chút bạc, cải thiện nàng chính mình cùng với trong nhà sinh hoạt. Hiện giờ tới Tam Vương Phủ, Tuy rằng Tam Vương Phi không có cố ý cho nàng lập quy củ, nhưng Tần Lan Tinh tốt xấu đệ nhất thế cũng là đương quá công chúa. Nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền chạy ra đi nháo sự, cũng sẽ không làm mộ dung tử lạc khó làm. Không có người là trời sinh cần thiết đối một người khác tốt, phu thê chi gian cảng là như thế. Tần Lan Tinh nếu đáp ứng gả cho mộ dung tử lạc, chính là thành tâm muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, cũng không tính toán tùy ý mộ dung tử lạc vẫn luôn đơn phương trả giá. Sinh hoạt sao? vốn là nên cho nhau nhân lượng, cho nhau chịu đựng, cho nhau lý giải. Mộ Dung Tử Lạc đã đem hắn chức trách làm thực hảo, như vậy thay đổi nàng chính mình đâu. Theo hoa vá áo, Tần Lan Tinh sẽ không, cũng không trông cậy vào chính mình này, đôi tay có thể đột nhiên trở nên linh hoạt có bản lĩnh. Nhưng nhiều ở Tam Vương Phủ ngốc điểm này, Tần Lan Tinh thật là làm được đến. Muốn nói buồn, đảo cũng không đến mức. Có thể đương sâu gạo, ai muốn vẫn luôn ở bên ngoài buôn ba. Tần Lan Tinh nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì có giã tâm người, tự lập tự cường càng là cùng nàng không thế nào đáp biên. Tình thế vốn là không bước người, Tần Lan Tinh đương nhiên liền mừng rỡ ngoan ngoãn hưởng thụ trước mắt này phân thoải mái. Mộ dung tử lạc là hảo một đoạn thời gian lúc sau, mới rốt cuộc xác định, Tần Lan Tinh là thật sự không có cảm thấy buồn. Bất quá, hắn vẫn là thập phần có tâm thường xuyên từ bên ngoài mang chút ăn ngon, hảo ngoạn, hồi phủ đưa cho Tần Lan Tinh. Mà một khi hắn nghỉ tắm gội không cần thượng triều nhật tử, mộ dung tử lạc cũng sẽ chủ động mang tần lan tinh nhiều đi ra ngoài đi một chút. Có đôi khi là đi dạo phố, không nhất định một hai phải mua đồ vật, chính là mọi nơi nhìn xem. Có đôi khi còn lại là cưỡi ngựa đi vùng ngoại ô đạp đạp thanh, đón gió nhẹ lao nhanh một phen, thay đổi tâm tình. Như vậy nhật tử qua số giới, tần lan tinh bản nhân là thật sự không có nửa điểm ý tưởng cùng ý kiến. Ngay cả tần trạch. Đều một mà lại hướng mộ dung tử lạc giơ ngón tay cái lên, nói thẳng cái này nhị tỷ phu không tồi, có đảm đương. Mộ dung tử lạc đối tần lan tinh đủ loại săn sóc, tam vương phi không có khả năng không biết, cũng không có khả năng không có thấy. Bất quá. Ừ. Chỉ cần tần lan tinh bụng đủ tranh đua, này phân thể diện cùng thù vinh, tam vương phi nguyện ý cấp tần lan tinh. Mà tần lan tinh bụng, cũng xác thật không có cấp tam vương phi phát tác cơ hội. gả tiến Tam Vương phủ bất quá 3 tháng, Tần Lan Tinh đã bị trần bệnh ra, đã có hơn hai tháng có thai. Vương Phi A, xem ra chúng ta tử lạc vẫn là rất có phúc khí. Nghe nói Tần Lan Tinh có thai, Tam Vương ra mừng rỡ nở nụ cười. Nàng nếu là lại không tranh điểm khí, xem ta còn có để nàng quá như thế thoải mái. Tam Vương Phi cũng không phải không có oán khí, chẳng qua vẫn luôn chịu đựng ở hiện nay Tần Lan Tinh sắc thật không có làm nàng thất vọng. Tam Vương Phi ngoài miệng nói không xôi thai nói, trên mặt lại vẫn là lộ ra ý cười. Biết Tam Vương Phi chính là như vậy cái mạnh miệng mềm lòng tính tình, Tam Vương ra cũng không nghi ngờ Tam Vương Phi, lập tức liền gật gật đầu, phụ hòa nói, con dâu nhật tử sát thật quá thực thoải mái. Bồn Vương nhìn nàng tựa hồ trừ bỏ tới cùng Vương Phi thỉnh an, mặt khác thời gian đều rất ít bồi ở Vương Phi bên người, tận hiếu tâm phụng dưỡng bà bà. Như vậy không tốt. Bồn Vương nghĩ, có phải hay không? bùn vương phi cũng không cần nàng phụ dưỡng hiếm khi võ đoan chặn đứng tam vương ra nói tam vương phi lắc đầu ngự khí nghiêm túc nàng hiện nay có thai vẫn là chờ sinh xong hải tử rồi nói sau vương phi quả nhiên khoan dung rộng lượng tam vương ra không lại kiên trì ngược lại là mắt lộ ra tán dương nhìn tam vương phi bởi vì tam vương ra khen tam vương phi vốn là không thế nào để ý tâm tình trong phút chốc càng thêm phi dương liên quan đối tần lan tinh cái này con dâu yêu cầu cũng trở nên càng thêm khoan dung, hẳn là. Nói đến cùng cũng là chúng ta nhi tử mắt trông mong cầu thú trở về. Ta cái này đương mẫu phi, nơi nào có thể thương nhi tử tâm? Là. Tử lạc bên đều hảo, duy độc việc hôn nhân này, vẫn là có chút bất tận như người ý. Tam vương ra nói tới đây, rõ ràng nhìn đến Tam vương phi há một muốn giữ gìn mộ dung tử lạc. Lập tức liền gợi lên khoe miệng, đúng lúc sửa lời nói, bất quá con dâu tranh đua.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 Nhanh như vậy liền phải vì chúng ta Tam Vương phủ khai chi tán diệp, cũng là không tồi. Chương 97 Bởi vì Tam Vương ra kịp thời sửa miệng, Tam Vương phi gật gật đầu, lộ ra vừa lòng tươi cười, sắc thật. Tưởng tượng đến chúng ta thực mau muốn ôm thượng trưởng tôn, đó là lệnh người sung sướng đại hỷ sự. Có lẽ là trưởng tôn nữ. Tam Vương gia đảo không phải cố ý bắt Tam Vương phi nước lạnh Chẳng qua có một số việc, vẫn là trước thời gian nhắc nhở cho thỏa đáng. Để tránh kỳ vọng càng lớn, ngày sau thất vọng cũng càng lớn. Nàng nhìn rất giống là sinh cháu gái liền trở mặt vô tình người sao. Tam Vương Phi rất là ủy khuất trắng liếc mắt một cái Tam Vương gia, tự mình biện hộ, ta tự nhiên là biết được. Bởi vì Tam Vương Phi phản ứng, Tam Vương gia bị đậu đến cười ha ha. Lập tức xua xua tay, theo Tam Vương Phi nói khen tặng nói, Vương Phi quả nhiên là huệ chất lan tâm, lương thiện như lúc ban đầu. Tuy rằng rất rõ ràng Tam Vương ra đây là cố ý lấy dễ nghe lời nói tới hướng nàng, nhưng Tam Vương Phi vẫn là nghe đến cực kỳ thư thái. Liên quan, đối Tần Lan Tinh trong bụng hải tử liền nhiều hết mức vài phần chờ mong, bất luận nam nữ, đều là chúng ta Tam Vương phủ phúc khí, bổn Vương Phi đều giống nhau thích. Bổn Vương cùng Vương Phi một lòng, cũng là như thế. Tam Vương ra đương nhiên cũng thực coi trọng con vợ cả. Nếu Tần Lan Tinh có thể nhất cử đến tử, Tam vương gia không hề nghi ngờ là thật mạnh có thưởng. Nhưng nếu như sinh chính là nữ nhi, tam vương gia cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đều là tam vương phủ huyết mạch, tam vương gia giống nhau coi trọng. Tần Lan Tinh cũng không biết, nàng có hỉ tin tức vừa mới truyền ra, tam vương gia liền lần nữa không giấu vết vì nàng phô hảo một cái bình thản đại đạo. Ngày sau mặc kệ nàng sinh nhi sinh nữ, tam vương phi đều đã có thể làm được không hề khúc mắc thản nhiên tiếp nhận rồi. nếu như Tần Lan Tinh biết nàng là nhất định phải ghi nhớ Tam Vương gia này phân đại ân. bất quá Tam Vương gia người này từ trước đến nay làm việc không mừng khoe ra, không nói Tần Lan Tinh chính là mộ dung tử lạc cũng hoàn toàn không biết tỉnh. nay đây Tam Vương gia sở hữu công cùng danh cứ như vậy bị che giấu lên, trừ phi nào một ngày Tam Vương phi nói ra, Tần Lan Tinh cùng mộ dung tử lạc đều vĩnh viễn không có khả năng biết được. đến nỗi Tam Vương phi nói ra cái này khả năng tính. cũng thật sự quá tiểu. Nàng cùng Tam Vương ra nói chuyện với nhau, dù sao cũng là phu thê chi gian chuyện riêng tư, cũng không sẽ cố tình nói cho nhi tử con dâu nghe. Từ đầu đến cuối ở mọi người trong mắt, Tam Vương ra vẫn luôn đều hiếm khi sẽ chủ động nhúng tay mộ dung tử lạc cùng tần lan tinh sự tình, ngược lại thường xuyên ngồi ở một bên tùy ý Tam Vương phi đắn đo sở hữu quyết định cùng chủ ý, không nhiều lắm lời nói, cũng mặc kệ sự. Kết quả là, Tam Vương phủ một mảnh hòa thuận vui vẻ dưới, nhất hẳn là bị cảm kích Tam Vương gia như cũng là tồn tại cảm không như vậy cường người kia Tần Lan tinh hoài thai 8 tháng thời điểm Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương người một nhà lần thứ hai chạy đến thượng kinh mà nay Tam Vương phủ Tần Lan tinh hiển nhiên là nhất quý giá tồn tại không riêng mộ dung tử lạc đối này che chở đầy đủ chính là Tam Vương phi cái này bà bà cũng cực kỳ thận trọng tự tay làm lấy rất nhiều lần đều tự mình hạ bếp lần đầu ăn đến Tam Vương phi tự mình làm đồ ăn Tần Lan Tinh thật là có chút chấn động. Nếu không phải Tam Vương Phi ánh mắt có chút không được tự nhiên, nàng đều sắp cho rằng Tam Vương Phi đây là tùy ý đi trong phòng bếp bưng hạ nhân làm đồ ăn, cố ý tới lửa gặt nàng. Nhưng mà, không thể phủ nhận chính là, Tam Vương Phi chủ nghệ thực hảo, làm được đồ ăn cũng thực hợp Tần Lan Tinh khẩu vị. Thậm chí mỗi khi Tần Lan Tinh bởi vì thai nghén ăn không vô đồ vật thời điểm, đều đến làm phiền Tam Vương Phi tự mình xuống bếp. Thật sự có thể nói Tam Vương phủ một đại kỳ văn hai sự. Tam Vương ra đối này lại cực kỳ vừa lòng, không cấm liền đối Tam Vương Phi càng thêm kính trọng. Có thể buông xuống dáng người làm được này một bước, có lẽ Tam Vương Phi như cũ cũng không phải thực thích Tần Lan Tinh cái này con dâu, nhưng Tam Vương Phi đối mộ dung tử lạc, đối Tần Lan Tinh trong bụng hài tử, là thật sự thành thực thực lòng, không thể bắt bẻ. Ngay cả trong cung Thái Hậu cùng Thánh Thượng nghe nói việc này, cũng cố ý ngợi khen Tam Vương Phi một phen. Đều nói hoàng gia không có thân tình, cũng thật đương gặp được nồng đậm huyết mạch thân tình, mỗi người trong lòng đều là ấm áp. Giờ này khắc này, đó là như thế. Từ khi Tần Lan Tinh truyền ra có hỉ, mộ dung tử lạc liền càng thêm bận rộn. Trên triều đình sự tình tạm thời không nói chuyện, chủ yếu vẫn là mỗi ngày ở Vương Phủ làm bạn Tần Lan Tinh tâm tư. Mà nay Tần Lan Tinh đã hoài thai, tuy nói không phải không thể ra cửa, Nhưng Tam Vương Phi bận tâm trên đường người nhiều ồn ào liền chặt đứt phía trước đáp ứng quá Tần Lan Tinh có thể tùy thời gia phủ đặc biệt cho phép, sửa vì dặn dò mộ dung tử lạc nhiều hơn chiếu cố Tần Lan Tinh tâm tình. Vì tránh cho Tần Lan Tinh cảm thấy buồn, mộ dung tử lạc không thể nói không hao tổn tâm huyết. Cùng lúc đó, Tần Trạch tới Tam Vương phủ đi lại số lần rõ ràng tăng lên tăng nhiều, làm bạn Tần Lan Tinh nói chuyện thời gian cũng thẳng tắp kéo trường. Đợi cho Tần Lâm đoàn người đến Thượng Kinh. liền càng là không cần nhiều lời trực tiếp liền tới tam vương phủ thăm tần lan tinh không thể không nói gả vào tam vương phủ tần lan tinh bị dưỡng càng thêm tiểu quý cùng tinh xảo chính mắt thấy tần lan tinh ở tam vương phủ lãnh ngộ ngay cả lý thúy hương cái này mẹ ruột đều lặng lẽ lôi kéo tần lan tinh nói lên tam vương phi hảo bà bà xác thật thực quan dung đối ta cũng thực ôn hòa. lý thúy hương nói cũng là tần lan tinh cho tới nay lớn nhất ngoài ý muốn tam vương phi một thân thiệt tình so nàng chính mình mặt ngoài biểu hiện ra ngoài muốn càng thêm lương thiện. Nào đó trình độ thượng mà nói, cũng có thể coi như là mạnh miệng mềm lòng. Ta còn nghe nói, Tam Vương Phi có tự mình vì ngươi xuống bếp. Tiểu bảo, ngươi nhưng đến cảm ơn, trăm triệu không thể cô phụ ngươi bà bà một mảnh tâm ý. Dĩ vãng Lý Thúy Hương còn lo lắng tần lan tinh ở Tam Vương phụ chịu khi dễ, mà nhất chịu Lý Thúy Hương để phòng cùng cảnh giác người, đó là Tam Vương Phi. Chính là hiện nay Lý Thúy Hương lại cảm thấy, Tam Vương Phi không nói là khắp thiên hạ tốt nhất bà bà, lại cũng thật là đáng giá Tần Lan Tinh đem này trở thành mẹ ruột đối đãi cùng phụng dưỡng. Ân, ta biết đến. Có qua có lại, Tam Vương Phi đối Tần Lan Tinh đủ loại hảo, Tần Lan Tinh cũng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Ban đầu còn chỉ là ấn quy củ cấp Tam Vương Phi thỉnh song an lúc sau, liền tận khả có thể tránh đi cùng Tam Vương Phi tiếp xúc. Hiện nay nhưng thật ra sẽ không. Ngẫu nhiên thấy Tam Vương Phi cũng không bài xích, Tần Lan Tinh còn sẽ chủ động lôi kéo Tam Vương Phi trò chuyện. Đương nhiên, nói chuyện nội dung chủ yếu vẫn là mộ dung tử lạc. Rốt cuộc lúc trước Tần Lan Tinh nhận thức mộ dung tử lạc thời điểm, mộ dung tử lạc còn chưa bị nhận về Tam Vương Phủ. Mộ dung tử lạc ở Lâm Hà Thôn những cái đó sự tình, Tam Vương Phi không nhất định toàn bộ đều biết được. Tam Vương Phi tự nhiên là thực nguyện ý nghe có quan hệ mộ dung tử lạc sự tình. đặc biệt là mộ dung tử lạc đi theo tần lan tinh cùng nhau lên núi săn thú còn thay đổi tiền bạc sự tình tam vương phi mỗi khi nhớ tới đều lại là đau lòng lại là kiêu ngạo như vậy tiểu nhân hải tử đã là hiểu được dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm lấy tiền bạc đâu quả nhiên không hổ là bọn họ tam vương phủ hải tử tất đương nhiều đất dụ võ đến nỗi la ra người tam vương phi vô số lần đều lòng dạ hẹp hòi muốn phái người đi đem la ra người toàn bộ dáng tội đánh vào đại lao Lại mỗi khi đều bị Tam Vương ra ngăn lại. Cứ việc hiện giờ sớm đã cảnh đời đổi rời, Tam Vương phi lại vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nỗi lòng khó bình. Cũng may Tần Lan Tinh cũng không phải cỡ nào rộng lượng người. Lấy nàng lòng dạ hẹp hỏi, kỳ thật đã sớm cấp la ra người giáo huấn cùng nàn kham. Phải biết rằng thẳng đến hiện nay, la ra nữ nhi La anh tử việc hôn nhân, đều còn không có định ra. Nơi này muốn nói không có Tần Lan Tinh bút tích, thật đúng là khả năng không lớn. La bảo căn nhưng thật ra đã đón dâu Bất quá hảo cùng hư Thần Lan Tinh liền không tỏ ý kiến Dù sao là nhà người khác nhật tử, Nàng chưa từng phí quá nhiều tâm tư Có Lý thúy hương đã đến Tần Lan Tinh vốn là không có khẩn trương tâm tình Càng thêm yên ổn xuống dưới Thêm chi Tần Lan Linh cùng nhạc giao đều là nấu ăn hảo thủ Thẳng đem Tần Lan Tinh ăn uống uy no no Chưa từng có một đốn rơi xuống Tam vương phi tự mình đến xem quá Tần Lan Tinh tình huống Thấy có nhà mẹ đẻ người làm bạn, Tần Lan Tinh càng thêm ăn uống no đủ, liền cũng thức thời không lại qua đây quấy rầy. Tuy nói như vậy gần một năm ở chung, Tam Vương Phi đối Tần Lan Tinh cái này con dâu đã phát ra từ nội tâm tiếp thu cùng tán thành. Nhưng muốn nói thân cận ở chung, vẫn là kém như vậy điểm khoảng cách. Tam Vương Phi này phân săn sóc, xem ở Lý Thúy Hương trong mắt, liền càng thêm đem Tam Vương Phi xem trọng vài mắt. Đợi cho Tam Vương Phi cố y phái người đưa tới tinh xảo thức ăn, Lý Thúy Hương đã kiểm chế không được, lại đem Tam Vương Phi khen một phen. Lý Thúy Hương khen Tam Vương Phi thời điểm, cũng không có tránh mộ dung tử lạc. Ở trong mắt nàng, mộ dung tử lạc cùng cấp con rể, là thật sự có thể thân cận cùng tín nhiệm. Mộ dung tử lạc cũng không cảm thấy Lý Thúy Hương như vậy ngay trước mặt hắn khen Tam Vương Phi có gì không đúng. Hắn so với ai khác đều minh bạch. Lý Thúy Hương không phải ở cố tình khen tặng Tam Vương Phi, cũng không phải cố ý nói cho hắn nghe. Lý Thúy Hương là thiệt tình cảm thấy hắn mẫu phi người hảo, lúc này mới sẽ phát ra từ phế phủ nói như vậy một phen lời nói. Tần Lan Tinh cũng không cảm thấy Lý Thúy Hương nói như vậy có bất luận cái gì không tốt. Nàng đối Tam Vương Phi là xác thật thực tôn kính, như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, cũng đã sớm đem Tam Vương Phi coi là thân nhân. Nếu là thân nhân... Lý Thúy Hương nói những lời này, Tần Lan Tinh nghe tiếng trong thai, cũng ghi tạc trong lòng, cũng không tính toán bằng mặt không bằng lòng. Đến nỗi Tam Vương Phi bên kia, nàng cũng thế tất sẽ dụng tâm đối đãi, sẽ không xảo ngôn lệnh sắc, giả dối linh hót. Dưỡng thai nhật tử thật sự nhàn nhã. Ở lần chịu chú mục dưới, Tần Lan Tinh thuận thuận lợi lợi sinh hạ một cái nhi tử. Nghe nói là trưởng tôn, Tam Vương gia cùng Tam Vương Phi đều cực kỳ kích động cùng cao hứng. Lập tức phái người đi trong cung báo tin vui. Ngay sau đó, trong cung đó là liên tiếp ban thưởng xuống dưới, thẳng đem thần Lan Tinh tôn sùng là đại công thần. Mộ dung kỳ tên này, là Thánh Thượng Cấp khởi. Ấn Thánh Thượng nói đó là, đứa nhỏ này là điểm lành, nên so cùng kỳ lân. Đối với hải tử tên, thần Lan Tinh cũng không có quá mức bài xích Thấy Tam Vương Phủ mọi người đều rất thích tên này, liền cũng đi theo một khối kêu lên. Tần Lan Tinh là ở Tam Vương Phủ ngồi ở cữ, lại là Lý Thúy Hương mang theo nhạc giao cùng Tần Lan Linh tự mình hầu hạ. Nay tinh tế cùng dụng tâm, hoàn toàn không thể so Tam Vương Phủ phú quý muốn kém. Tam Vương Phi cũng có tự mình giám sát. Đều không phải là cố tình cảm thấy Tần Lan Tinh nhà mẹ đẻ người không đủ dụng tâm, mà là nàng chính mình một phần tâm ý. Hoàn toàn không khoa chứng nói, Tần Lan Tinh dưỡng thai cùng ở cữ trong khoảng thời gian này. Vô hình gian liền kéo gần Tam Vương Phủ cùng Tần Gia quan hệ. Tam Vương Phi chính mắt kiến thức tới rồi Tần Gia người tuy rằng xuất thân dân giã lại vẫn như cũ không tiêu ngạo không siểm lịnh thản nhiên, Tần Gia người cũng tiến thêm một bước nhận thức đến Tam Vương Phi đối Tần Lan Tinh khoan dung cùng hậu đãi. Này đó, đều đủ để cho hai nhà người chi gian cảm tình càng thêm thân cận. Đến nỗi với đương Tần Lan Tinh ra ở cữ lúc sau, Tần Gia người đưa ra rời đi hết sức, ngược lại là Tam Vương Phi chủ động mở miệng lưu người. thông gia khó được tới thượng kinh một chuyến không bằng lại nhiều trụ một đoạn thời gian tam vương phi là thiệt tình lưu người cũng không có lệ cùng khách sáo không được trong nhà còn có việc nhà nông phải làm đâu lý thúy hương cũng không che che giấu giấu biểu tình thản nhiên nói hài tử nàng tra nghĩ chờ trong đất được mùa liền cấp thông gia đưa chút nhà mình trong đất thu hoạch không tinh quý lại an yên tâm mong rằng thông gia không cần ghét bỏ chương 97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 Lý Thúy Hương nói bằng thẳng, Tam Vương Phi nghe cũng cảm thấy thật là thư thái. Kỳ thật tần gia đồ vật, Tam Vương Phủ cũng không xa lạ. Phía trước mộ dung tử lạc rời đi Tam Vương Phủ kia mấy năm, động bất động liền sẽ hướng Tam Vương Phủ tặng đồ. Có trong đất thu hoạch, cũng có đến từ trên núi món ăn hoa dã. Không hề nghi ngờ, mấy thứ này đều cùng tần gia người cùng một nhịp thở. Mà nay Lý Thúy Hương giáp mặt nói lên, Tam Vương Phi lập tức liền gật gật đầu, nghiêm túc nói tạ. Lý Thúy Hương không nghĩ tới Tam Vương Phi là thật sự một đinh điểm cũng không khúc mắc, cũng không có xem thường nhà bọn họ. Bất quá, giống như cũng không có quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, bọn họ không đều tán thành Tam Vương Phi là người tốt sao. Mang theo như vậy ý niệm, thần gia đoàn người rời đi thượng kinh. Mà Tấn Lan Tinh liền bắt đầu rồi ngoan ngoan dưỡng bánh bao sinh hoạt. Đều nói hài tử là tốt nhất hòa hoán ràng buộc, mộ dung kỳ xuất hiện, cũng không ngoại lệ. Dĩ vãng Tam Vương Phi tuy nói sẽ không cố tình làm khó dễ Tần Lan Tinh, nhưng muốn nói cùng Tần Lan Tinh cỡ nào thân cận, cũng là không có khả năng. Hiện nay liền không giống nhau. Bởi vì mộ dung kỳ, Tam Vương Phi thường thường liền phải cùng Tần Lan Tinh trò chuyện, liền mộ dung kỳ ăn mặc chi phí rất là tưởng tận một phen thảo luận cùng thương lượng. Nói nhiều, tiếp xúc cũng liền nhiều. Hùng chi chiếu cố hải tử vốn là lo lắng hao tâm tốn sức, rồi lại tràn ngập không thể miêu tả thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu Tam Vương Phi cùng Tần Lan Tinh muộn tới mẹ chồng nàng dâu ma hợp kỳ, liền ra đời ở mộ dung kỳ trên người. Có lẽ là Tần Lan Tinh gả tiến Tam Vương Phủ lúc sau vẫn luôn ăn ngon uống tốt dưỡng, lại không có đã chịu cái gì phiền lòng sự quấy dây, thậm chí mộ dung kỳ vừa mới sinh ra liền phá lệ khỏe mạnh. Một cái thành ngữ tốt nhất hình dung đó là, khỏe mạnh kháo khỉnh. Càng la bụ bấm hài tử, các trưởng bối càng là thích. Tam Vương Phi đó là như vậy Bởi vì quá mức thích mộ dung kỳ Động một chút liền mang theo mộ dung kỳ tiến cung thảo hỉ, Không phí cái gì công phu khiến cho mộ dung kỳ vào Thái Hậu cùng thánh thượng mắt Thậm chí phát triển đến sau lại Nào ngày Tam Vương Phi không đem mộ dung kỳ mang tiến cung Thái Hậu ngược lại tưởng nghiệm thần Cố ý phái người truyền lời Làm Tam Vương Phi mang mộ dung kỳ tiến cung cho nàng lão nhân ra nhìn xem Thái Hậu thái độ thật là trong sáng Thánh thượng bên này vô pháp tránh cho liền đi theo đối mộ dung kỳ để bụng, Thỉnh thoảng liền có ban thưởng đưa đi tam vương phủ, ngẫu nhiên ở Thái Hậu tẩm cung đụng tới mộ dung kỳ, còn sẽ tự mình ôm một cái, trêu đùa trong chốc lát. Như vậy thù vinh, chính là trong hoàng cung một chúng hoàng tử, cũng không nhất định các đều đã từng trải qua quá. Bất quá, đều nói ôm tôn không ôm tử. Mộ dung kỳ là thánh thượng chất tôn bối, bị này thịnh sủng chiếu cố. đảo cũng không có đưa tới quá nhiều bất mãn cùng thai nạn. Đương nhiên, ghen ghét cùng hâm mộ là khẳng định có. Nhưng mà có thái hậu cùng thánh thượng ở mặt trên đệ nặng, phía dưới người chính là lại có ý tưởng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Duy nhất có thể an ủi chính bọn họ, đó là mộ dung kỳ bất quá là tam vương phủ tiểu thế tử, mà phi trong cung tiểu hoàng tử, cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, theo chân bọn họ cũng liền không có xung đột. Nếu chú định sẽ không trở thành bọn họ đi tới trên đường chứng ngại, không ít cung phi cùng hoàng tử cũng nguyện ý đầu Thái Hậu cùng Thánh Thượng sở hảo, đối mộ dung kỳ nhiều vài phần tử tế cùng coi trọng. Nay gần nhất, mộ dung kỳ cực kỳ nhẹ nhàng lực lượng mới xuất hiện, đột phá trung đây, nhảy trở thành toàn bộ hoàng cung nhất được sủng ái tiểu hải tử. Đối mặt này thế cục, Tần Lan Tinh chỉ có thể nói, không có hoàng quyền liền không có thương tổn. Nay không, nàng phu quân không phải hoàng tử. Nàng nhi tử nhật tử cũng quá đến so mặt khác hoàng gia hải tử càng thêm thoải mái. Tần Lan Tinh đối ngôi vị hoàng đế là không có bất luận cái gì ý tưởng. Đừng nói mộ dung tử lạc chỉ là thánh thượng cháu trai, vô duyên ngôi vị hoàng đế. Chẳng sợ mộ dung tử lạc thật là thánh thượng hoàng tử. Một khi đề cập hoàng quyền tranh đấu, Tần Lan Tinh khẳng định cũng sẽ càng thêm duy trì mộ dung tử lạc rời xa âm vũ cùng máu tươi. Cũng may, lấy mộ dung tử lạc thân phận. Cũng không cần lo lắng này đó có không, Tần Lan Tinh liền quá càng thêm thư thái. Từ mộ dung kỳ sinh ra, Tần Lan Tinh ở Tam Vương Phủ thậm chí toàn bộ hoàng gia địa vị liền càng thêm củng cố. Đợi cho mộ dung kỳ tròn một tuổi lúc sau, liền biến thành Tần Lan Tinh cùng Tam Vương Phi cùng nhau mang theo mộ dung kỳ hướng trong cung chạy. Việc này đã là Tam Vương Phi ý tứ, cũng là thái hậu ý tưởng. Nếu là người một nhà, nên nhiều thân cận thân cận, không thể xa lạ. Tần Lan Tinh cũng không có cự tuyệt đến từ Tam Vương Phi cùng Thái Hậu kỳ hảo. Người cùng người chi gian vốn chính là lẫn nhau, Tam Vương Phi cùng Thái Hậu đối nàng hảo, nàng cũng để ở trong lòng, sẽ không làm như không thấy. Cùng với Tần Lan Tinh nhật tử càng thêm hòa thuận vui vẻ, Tần Trạch hôn sự cũng bị để thượng nhật trình. Vì Tần Trạch làm mai việc này, là Lý Thúy Hương làm Tần tử quân viết thay, tu thư một phong đưa tới Tam Vương Phủ. Lý Thúy Hương ý tứ là... mà nay chỉ có tần lan tinh cái này nhị tỷ bồi tần trạch lưu tại thượng kinh liền làm tần lan tinh tốn nhiều lo lắng mau chóng vì tần trạch chọn lựa một môn hảo việc hôn nhân đối tần trạch sự tình thần lan tinh tự nhiên để bụng bất qua nói đến đón dâu tần lan tinh dẫn đầu vẫn là cần đến xác định tần trạch ý tưởng nếu như tần trạch có người trong lòng tần lan tinh là không ngại thay bày mưu tinh kế đem người nên thú trở về mà nếu như tần trạch không có thích nữ tử Tần Lan Tinh cân nhắc, đến thỉnh Tam Vương Phi hỗ trợ nhiều tham tưởng tham tưởng, định ra một vị phẩm tính thuần lương nữ tử mới hảo. Đột nhiên bị Tần Lan Tinh truy vấn có hay không người trong lòng, Tần Trạch sắc mặt nháy mắt liền đỏ, ánh mắt cực có rõ ràng trốn tránh mở ra, ta. Vừa thấy Tần Trạch phản ứng, Tần Lan Tinh trong lòng liền có đế. Đây là xác thật có người trong lòng. Cũng hảo, tình nàng mọi nơi chọn lựa, còn phải lo lắng Tần Trạch sẽ không thích phiền thoái. Nói đi. Là nhà ai cô nương? Thần Lan Tinh là khẳng định ngữ khí, không có nghi vấn, cũng không mang theo chút nào chương cầu. Một câu, nàng tất cả đều đã biết. Tần Trạch không cấm liền hơi há mổm, lại nhắm lại. Tuy nói là nhà mình thân tỉ tỉ, nhưng chuyện này, cũng không thích hợp nhiều lời. Như thế nào? ngươi thích thượng nữ tử không thể nói. Tần Trạch phản ứng quá mức khác thường, Thần Lan Tinh nhíu nhữ mày, Nên không phải là cái gì khó lường nữ tử đi. Tuy rằng Tần Lan Tinh không có thiên kiến mẹ phái, cũng không thể nói xuất khẩu nữ tử, rất là dễ dàng khiến cho nàng nghĩ tới không thế nào tốt đẹp địa phương đi. Thượng Kinh không thể so lâm hà thôn. Nơi này quá mức phồn hoa, cũng cực kỳ dễ dàng là có thể làm người mê hoa mắt. Tần Trạch từ nhỏ đã bị đưa đi thư viện, tính tình lại ông cụ non, chỉ sợ. Không nhất định có thể chống cự được những cái đó dụ, hoặc nghĩ như thế. Tần Lan Tinh rất là buồn bực nàng không có kịp thời giám sát Tần Trạch, ngăn trở Tần Trạch học cái xấu cùng sa đoạn. Nếu là đem Tần Trạch gái mộ pháo hoa nữ tử sự tình báo cho cha mẹ, Tần Lan Tinh chỉ sợ Lý Thúy Hương không nhất định có thể thừa nhận được. Tần Trạch thân là chư vị hoàng tử tiên sinh, tuy nói là truyền đạo thụ nghiệp, lại cũng không tránh được sẽ tiếp xúc một ít hoàng quyền tranh đấu. Tuy nói các hoàng tử đều còn nhỏ, nhưng nên hiểu được, trưởng thành sớm các hoàng tử cũng là không ngại nhiều làm. Cả ngày thân ở như vậy hoàn cảnh hạ, tần trạch nhãn lực kính cũng bay nhanh tiêu thăng, luyện liền một thân năng lực cùng bản lĩnh. Hiện nay tần lan tinh chút nào không che giấu đối hắn lo lắng cùng xuất ruột, trong đó còn kèm theo nói không nên lời thất vọng cùng khổ sở. Tần trạch nếu là coi thường không thích hợp, vậy bạch hạt hắn ở chư vị hoàng tử trước mặt như cá gặp nước. Nhị tỷ không phải ngươi tưởng như vậy. Ta trước nay đều là giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đặt chân pháo hoa nơi. Tuy rằng Tần Lan Tinh không có nói ra, Tần Trạch cũng đoán ra tới. Trong lúc nhất thời, nhịn không được buồn cười vừa tức giận, ta lại không phải chưa thấy qua trên đời này tốt nhất nữ tử, lại như thế nào hướng như vậy địa phương đi pha trộn. Không phải pháo hoa nữ tử. thần Lan Tinh lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, lớn hơn nữa nghi vấn cũng lập tức phát ra ra tới, Ân, Trên đời này tốt nhất nữ tử, chính là đại tỷ cùng nhị tỷ A. mang theo đương nhiên ngữ khí tần trạch phá lệ tôn sùng nhà mình hai vị tỷ tỷ thần lan tinh lập tức liền nở nụ cười cũng là đến lúc này nàng mới rốt cuộc có thể xác định nhà nàng tiểu đệ vẫn là không thay đổi chưa từng bị quá nhiều thế tục lây dính vậy ngươi phía trước muốn nói lại thôi là chuyện như thế nào xác định tần trạch không có học cái xấu tần lan tinh truy vẫn nổi lên đến tột cùng nàng không cho rằng chính mình trực giác có sai tần trạch khẳng định có sự gặp nàng Hơn nữa là đại sự. Vừa mới hòa hoãn xuống dưới không khí lần thứ hai trở nên trầm mặc, tần trạch dừng một chút, vẫn là thản nôn bầm báo. Nửa tháng trước, có một nữ tử cho ta đưa qua túi tiền. Nga! Nhà ai nữ tử? Tho gan như vậy, lại thật tinh mắt. Thần Lan tinh tức khắc tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi. Là tần trạch buồn không nghĩ nói. Nhưng nếu như không nói, hắn việc hôn nhân khả năng liền phải mặt khác khởi biến chuyển. Này đây! Vẫn là nói đi. Đỉnh tần lan tinh sáng quắc nhìn trong chú, tần trạch cắn răng một cái, vẫn là báo ra nàng kia thân phận, thất công chúa. 7. Công chúa. hào đi, tần lan tinh hít sâu một hơi, không thể không đối nhà mình đệ đệ lau mắt mà nhìn. Nếu là công chúa, vậy không phải do chính bọn họ làm chủ. Nếu như thất công chúa thật sự coi trọng tần trạch, nếu thánh thượng không tứ hôn, khẳng định không có tần trạch chuyện gì. Mà nếu như thánh thượng bên kia xác có ý này, tần gia bên này liền không thể tùy tùy tiện tiện vì tần trạch xử lý hôn sự. Như vậy hiện tại vấn đề là, thánh thượng bên kia rốt cuộc như thế nào tưởng? Ta không có đáp lại thất công chúa. Cái kia túi tiền là thất công chúa cường đưa cho ta, ta vốn định muốn còn trở về, nhưng vẫn không có thể tìm được cơ hội. Tần trạch nhấp môi, ngữ khí có chút phun ra nuốt vào, thái độ lại là cực kỳ minh xác Người không thích thất công chúa. Ngày bén nghe ra tần trạch ý ngoài lời, tần lan tinh thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Theo lý tới nói, bị công chúa coi trọng, tuyệt đối là thiên đại phúc khí. Nhưng nếu là tần trạch không muốn đương cái này phò mã, tần lan tinh cũng sẽ không cưỡng bức tần trạch vi phạm tâm ý chẳng qua kể từ đó. Sự tình liền càng thêm phiền toái đó là... Cũng không phải. Ta cùng thất công chúa thân phận có khác nhau một trời một vực, phía trước cũng, cũng không quá nhiều giao thoa. Ta tổng cảm thấy... Nơi này tựa hồ có cái gì vấn đề? Không trách tần trạch không loạn tưởng. Đó là hắn cùng thất công chúa lần đầu tiên gặp mặt, ai ngờ tưởng thất công chúa liền đưa hắn như vậy một phần đại lễ. Cũng không biết đến tuột cùng là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn là thất công chúa đưa sai người. Như vậy tần lan tinh ánh mắt mị mị, như suy tư gì gật gật đầu, hành đi, việc này giao cho ta tới xử lý. Tần trạch cũng không có phản bác tần lan tinh nói. Đề cập thất công chúa. việc này xác thật giao cho hắn nhị tỷ càng vì thỏa đáng hơn nữa hắn thực tin tưởng hắn nhị tỷ tuyệt đối có năng lực đem việc này biết rõ ràng nhìn tân trạch vẻ mặt thản nhiên tần lan tinh không khỏi lại thở dài một hơi thấy thế nào đều cảm thấy tân trạch tựa hồ đối vị kia thất công chúa xác thật vô tình a nếu không như thế nào liền không điểm khẩn trương cùng thấp thỏm tính mặc kệ nói như thế nào nàng đi trước tìm xem thất công chúa Rò hỏi một chút thất công chúa lại đến tuột cùng là ý gì hảo. Nếu hết thể chỉ là tần trạch nghĩ nhiều, cái kia túi tiền toàn vô mặt khác ngụ hàm thâm ý, đảo cũng nhẹ nhàng bất việc. chương 99 Đột nhiên bị tần lan tinh tìm tới, thất công chúa chút nào không ngoài ý muốn. Đối mặt tần lan tinh ý đồ đến, thất công chúa chớp chớp mắt, rất là nghi hoặc, ta còn tưởng rằng, hắn đều hiểu được. Thất công chúa không có bất luận cái gì che lấp một câu. Trực tiếp làm tần lan tinh thở dài một hơi Nếu là thất công chúa xác thật không thích tần trạch Nên có bao nhiêu hảo Nàng đại có thể mặt khác Vì tần trạch chọn lựa việc hôn nhân Tần trạch cũng hoàn toàn có thể có không giống nhau nhân sinh Nhưng mà Nếu trêu chọc thượng thất công chúa Như vậy mặc kệ có nguyện ý hay không Đều đến thận trọng đối đãi Xin hỏi thất công chúa là tính toán chính mình đi theo thánh thượng nói Vẫn là muốn tần trạch đi thánh thượng trước mặt cầu thú thất công chúa Sự tình liền bãi ở trước mắt, Tần Lan Tinh cũng không quanh co lòng vòng, thẳng hỏi.